Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huyết Công Từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.og quyển tám Liên Minh Bí Ẩn chương một không trăm chín mươi mặt trí tái hiện tứ thánh tôn tồn tại cho tới ngày nay sự xuất hiện của thánh hoàng đều dẫn khởi sự quan vọng của vô số người. Phải biết rằng Tứ Thánh Tông bắt nguồn từ rất xa xưa, lịch sử lâu đời. Từ thời tiên giới còn chưa sụp đổ, Tứ Thánh Tông đã tồn tại rồi. Tuy nói vũ chi tiên giới là chí tôn nhưng tại thời kỳ toàn thịnh thì dù là vũ chi tiên giới cũng phải cấp cho Tứ Đại Thánh Hoàng ba phần mặt mũi. Bất kể là Tân Thánh Hoàng của bất kỳ Thánh Tông nào xuất hiện tiên giới cũng phải mang tới một phần hạ lễ. Thời điểm đó căn bản là chưa xuất hiện tu chân liên minh, chỉ mới có Côn Hư Chi Cảnh. Có thể nói khi vũ chi tiên giới chưa sụp đổ thì Côn Hư Chi Cảnh chỉ là một mặt phụ trúc, lệ thuộc vào tiên giới mà thôi, chuyên phụ trách hết thảy luyện khí sĩ ở hạ giới. Chỉ có điều, vì sự cường đại của Tứ Thánh Tông và một số nguyên nhân đặc thù mà tiên giới vẫn cho phép Côn Hư Chi Cảnh và Tứ Thánh Tông cùng tồn tại trong Côn Hư Tinh Vực. Lịch Đại Thánh Hoàng xuất hiện đều khiến cho nguyên lực vô biên có sự biến hóa. Nhất là đối với những tu sĩ Đại Thần Thông mà nói thì loại biến hóa này có thể nhận biết được. Lúc này theo vương lâm tu thành cửa huyền đề nhất biến thiên địa nguyên lực lấy chu ức Thánh Tông làm trung tâm, hướng về bốn phía tạo ra giao động, dần dần lan khắp ra toàn bộ liên minh tinh vực. Phía La Thiên Chiếm cứ hai mặt phía Bắc và phía Tây liên minh tinh vực, khắp nơi đều có thể thấy bóng dáng của sứ giả lôi thần điện. Sau khi Thánh Tông thâu tóm hai đại khu vực này, Lôi thần điện liền trở thành trưởng tống giả tối cao nhất Nhất là tòa tòa đại điện màu đen giống như một ngọn núi lơ lửng ở giữa tinh không chậm rãi trôi về phía trước Gần như ở bên ngoài mỗi tòa đại điện này đều tập trung rất nhiều la thiên tu sĩ Từ xa nhìn lại, mấy trăm tòa đại điện như thế hình thành một phiến đại quân liên miên không giúp Phương hướng chúng phi truyền chính là đi về phía các thiết lực của liên minh ở trung tâm liên minh tinh vực. Tuy có nhiều tu sĩ nhưng vẫn không có âm thanh con người, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của phi kiếm xé gió bay đi vang lên quanh quẩn. Qua mấy năm chiến đấu, có thể nói tu sĩ của La Thiên đã có biến hóa rất lớn. Vẻ non nớt ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là tiêu sát. Giờ phút này Giao động của thiên địa nguyên lực truyền tới nơi này tràn qua bốn phía đám tu sĩ này Chỉ có điều những tu sĩ này tu vi không mạnh, rất khó phát giác ra sự biến hóa nguyên lực rất nhỏ này Nhưng đi ở phía sau trong một tòa đại điện với kích thước lớn gấp 10 lần những tòa đại điện khác Viêm lôi tử đang khoanh chân ngồi cũng mở trừng hai mắt ra Khi hắn mở mắt ra trong cung điện này còn có hơn 10 lão giả khác cũng đều mở mắt, kinh quang trong mắt bùng lên. Thiên địa nguyên lực sao đồng là từ phía đông liên minh tinh vực truyền đến. Một lão giả trong đó chầm rãi nói. Hay là phía đông liên minh tinh vực xuất hiện trọng bảo gì đó chăng? Thần sắc viêm lôi tử lộ ra vẻ trầm ngâm, lắc đầu nói. Giao động như thế này cũng không giống có trọng bảo xuất thí. Phía đông của liên minh tinh vực là phạm vi của Tứ Thánh Tông, hay là có Tân Thánh Hoàng xuất hiện. Tinh quang trong hai mắt viêm lôi tử chợt lói lên, mơ hồ có thể xác định đôi chút. Dù sao thời gian hắn rời khỏi tu chân liên minh cũng đã quá lâu rồi. Tứ Thánh Tông Ngay cả tu chân liên minh cũng không phải là đối thủ của chúng ta Một cái tôn phái nhỏ nhỏ Nếu đại quân la thiên ta bước tới thì chắc chắn sụp đổ Một lão già tóc đỏ ở trong cung điện có thần sắc kiêu căng Kinh thường nói Tứ thánh tôn cũng không như suy nghĩ của các vị đâu Giao động này rất có thể là có tân thánh hoàng sinh ra Chỉ là không biết là vị tân hoàng của tôn nào Viêm lôi tử liếc nhìn lão giả tóc đỏ kia một cái rồi trầm giọng nói. Không biết vì sao dưới sự giao động thiên địa nguyên lực này, hắn lại mơ hồ nổi lên một tia bất an. Cảm giác này rất vi diệu nhưng cực kỳ rõ ràng. Đồng Sảng cảm nhận được sao đồng thiên địa nguyên lực lúc này còn có một người khác người này là một lão giả mặc một thân hắc y đang từ lối vào giữa phía tây liên minh tinh vực và la thiên tinh vực bước ra. nhưng lập tức hắn liền ngẩng đầu lên nhìn về phương xa, ánh mắt phảng phất như có thể nhìn thấu toàn bộ cả tinh vực lộ ra một tia suy nghĩ. tân hoàng của tứ thánh tông trong giao động này ẩn chứa một tia hỏa nguyên lực chắc là chu tước thánh hoàng. Như vậy thì trận chiến này lại càng thêm có ý nghĩa Vô cực tử Lão Phu cũng không tin liên minh tinh vực loạn thành thế này mà ngươi còn không chịu hiện thân Phía nam của liên minh tinh vực trong phạm vi của Thi ân Tùng Ở sâu bên trong có một chiếc quan tài lớn màu đen Trên quan tài hình bát sắc này có một cái thiết liên kéo liền với một khối quan tài ở bên dưới Bên dưới có rất nhiều quan tài, hình thành một đám giày đặc như mạng nhện Bên ngoài phiến quan tài này có một tu chân tinh do không biết lấy loại thần thông nào na di chuyển đến đây Lúc này đây, sao động thiên địa nguyên lực truyền tới nơi này Một chiếc quan tài ở một chỗ sâu nhất của phiến quan tài này lập tức truyền ra một tiếng đồng rất khẽ Ở thời khắc này mà tư thánh tông lại xuất hiện tân thánh hoàng có ý tứ Theo thanh âm của hắn vang lên lập tức tất cả quan tài ở bốn phía đều truyền ra âm thanh ma sát âm thanh này vang lên như có thể xé rách tâm thần thậm chí ngay cả tinh không xung quanh cũng xuất hiện một cái khe rãnh Đồng dạng cảm nhận được sao động của thiên địa nguyên lực còn có những thế lực lớn trong tu chân liên minh Ba phương kia tạm thời không nhắc đến thế lực cường đại nhất trong tứ phương Vốn là bát cấp tu chân quốc Xuất Vân Quốc, nắm trong tay hơn 10 tinh cầu, vườn quanh hình thành một trận pháp. Phía trên chủ tinh là nơi tổng bộ của Xuất Vân Tông. Toàn bộ Xuất Vân Tông do Xuất Vân Quốc làm chủ. Trong một căn mật thất phía sau Xuất Vân Tông có một lão giả đầu bạc đang khoanh chân ngồi đó. Lão giả này khuôn mặt hiền lành thoạt nhìn cực kỳ tử bi. Lúc này trong bi văn vườn quanh, lão giả này mở hai mắt ra Sau khi trầm ngâm một lát thì nhẹ giọng nói Mặt trí Lời của lão giả này vừa vang lên, tư không phía trước người lão liền xuất hiện sóng gợn Một hán tử với cách đầu chọc mặt bố y từ trong sóng gợn bước ra Hướng về lão giả ôm quyền cung kính nói Mặt trí ra mắt sư tôn Tứ Thánh Tông xuất hiện tân Thánh Hoàng. ngươi mang theo 5 hạt cực phẩm tiên đan, 100 hạt tiên đan bình thường, ngàn kiện tiên bảo và đầu tinh hồn mà vi sư luyện hóa 500 năm trước làm lễ vật. Tinh. Mặt trí ngẩng đầu lên nhìn lão giả một cái, đang muốn nói lại thôi rồi gật gật đầu. Tinh hồn kia cực kỳ quý giá nhưng hạ lễ của suất vân quốc ta nhất định phải có thứ đó. Vì sự tính xa ngươi và tân thánh hoàng có chút cố sao Lần này giao hảo với thánh hoàng này đối với xuất vân quốc ta mà nói cực kỳ trọng yếu Lão giả nhẹ giọng nói Cố sao Cả đời này bằng hữu của mạng chí rất ít Giờ phút này nghe vật cũng không hỏi nhiều Lui về sau cáo từ rời đi Giờ khắc này trong phạm vi của Tư Thánh Tôn, một đạo thân ảnh bay nhanh về phía Chu Tước Thánh Tôn. Tiến vào hỏa diễn trì ngọc trên Chu Tước Thánh Tôn, tiếng hô Thánh Hoàng liên tiếp vang lên. Vương Lâm thở ra một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên tinh không tràn ngập lôi hỏa trên đầu. Không xa phía sau hắn, ánh mắt Chu Tước Thánh Hoàng lộ ra vẻ kích động, gật đầu cười dài rồi nói, tốt. Chu tức Thánh Hoàng ta rút cuộc có tân Thánh Hoàng. Lão Phu rút cuộc đã có thể mỉm cười ra đi được rồi. Hắn ngâm tay phải lên chụp một cây vào hư không, lập tức phía trước xuất hiện một cách khe bên trong bay ra ba đạo Lưu Quang. Vương Lâm, làm Thánh Hoàng của Chu tức Thánh Tôn, ngươi cần phải có ba dạng vật phẩm. Thứ nhất là áo tràng của lịch đại Thánh Hoàng. Lưu quang trong tay phải lão giả sừng lại một chút rồi bay thẳng về phía vương lâm Tới trước người vương lâm Lưu quang này lói lên hóa thành một chiếc áo tràng màu trắng Trên áo tràng này có chín con chu tức vây quanh có một cỗ uy nghiêm tràn ra Áo tràng này lão phu cởi ra ở thiên nhân để tam Không ngờ cũng có ngày rốt cũng không phải lại mặc vào Hôm nay, ngươi kế thừa nó Thần sắc lão thánh hoàng lộ ra vẻ hồi tưởng. Tay phải vương lâm chạm lên áo tròn kia, nó lập tức lói lên lưu quang rồi tràn ngập toàn thân vương lâm. Sau khi hào quang tiêu tán, nó đã được mặc lên người vương lâm. Vương lâm vốn có một mái đầu bạc, cũng có áo sáp màu đỏ hồng. Lúc này sau khi mặc vào áo tròn này liền khiến hắn có một cỗ khí tê, sương u, vea quy quy cơ kỳ lạ trên chiếc áo choàng này vương lâm rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ tang thương phảng phất như nó đã tồn tại vĩnh hằng theo năm tháng kiện vật phẩm thứ hai là thứ đại biểu cho thân phận bao đời thánh hoàng của chu tước thánh công ta chu tước thánh linh lão thánh hoàng vung tay phải lên lập tức đảo lưu quang thứ hai bay thẳng về phía vương lâm Được Vương Lâm nắm lấy trong tay, đạo lưu quang kia lập tức hóa thành một lệnh bài hình ngọn lửa. Hoàn khắc khi bàn tay Vương Lâm cầm lấy nó lập tức cảm nhận được từng trận hỏa nguyên lực từ bên trong truyền ra. Cũng giống như chiếc áo choàng, nó tràn ngập cảm giác tang thương của năm tháng. Vật thứ ba là thứ trọng yếu nhất của Chu Tức Thánh Tôn ta. Thái cổ thánh khí Đạo lưu quan thứ ba kia dừng lại trong tay vương lâm lập tức hóa thành một khối đá màu trắng. Quan sát thái cổ thánh khí của Chu Tức Thánh Tông ở khoảng cách gần, vương lâm lập tức nhận thấy có vô số ấm khí liên tục lói lên trên khối đá này. Mỗi lần lói lên, nhiệt độ cực cao của khối đá này sẽ nóng lên một chút. Ấm ký trên khối đá này phản phất như chưa từng đình chỉ, rơi vào trong mắt vương lâm khiến hai mắt hắn hiện lên vẻ ngưng trọng. Tâm thần của hắn lúc này đang nổi lên sóng gió. Hắn hít vào một hơi thật sâu cầm lấy khối đá này. Trên khối đá này hắn mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức tương tự như nghiệp thiên. Tia khí tức này cực kỳ nhạt nhưng tồn tại rất chân thật. Nếu không tự tay cầm lấy thì vương lâm sợ là rất khó phát hiện ra Trên mi tâm của thi thể thanh xương còn có thánh khí huyết Bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể gỡ xuống Lão thánh hoàng nhìn vương lâm ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng Ba dạng vật phẩm này là từ người đầu tiên đảm nhận cương vị thánh hoàng lưu lại Chỉ có lịch đại thánh hoàng mới có thể kế thừa Ngươi phải bảo tồn thật tốt Lão Thánh Hoàng giái xua đứng lên Thân thể hắn đã rất nghề hoài Gần như chỉ là động tác đứng lên cũng khiến hắn cực kỳ thống khổ Nhưng lúc này trong mắt hắn chứa đầy cảm giác kích động và vui mừng Cũng khiến hắn quên đi hết thảy đau đớn Sau khi đứng dậy hắn nhìn thẳng về phía Vương Lâm Ánh mắt chứa đầy vẻ hiền lành Vương Lâm trầm mặc đến bên cạnh Lão Thánh Hoàng Lão giả nhìn vương lâm đặt tay phải lên thiên linh hắn rồi hạ giọng nói Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thánh hoàng Đi thôi, đi ra cho tộc nhân của ngươi biết Lão phu phải đả tỏa một lần cuối cùng trong đời này Bảy ngày sau ngươi về lại đây gặp ta Vương Lâm nhìn lão Thánh Hoàng, mở miệng ra muốn nói cái gì rồi lại thôi, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn gật đầu, nhìn lão một cái thật sâu rồi xoay người đi về phía xa. Áo giáp màu đỏ hồng áo tràng màu trắng, mái tóc dài màu trắng còn có chu tử đồ đằng màu trắng, hết thảy những điều này khiến Vương Lâm hình thành một loại khí chất rất đặc thù. Hắn bước về phía xa, dần dần khuất bóng. Lão giả mang theo sự vui mừng, nhắm hai mắt lại bắt đầu thổ nạp, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, audio.org, quyền 8, liên minh bí ẩn chương 1091, oai lực ba thế hỏa nguyên lực, nguồn, sờ tờ. Tâm tình của Vương Lâm rất trầm trọng, hoàn cảnh của Lão Thánh Hoàng khiến đáy lòng hắn nặng trĩu Theo một đường Vương Lâm đi tới tu chân tinh chu tước Thánh Tông, gần như tất cả tu sĩ đều bay ra, âm thanh Thánh Hoàng, vang lên long trời lở đất. Bên trong thanh âm này lại hiện lộ ra sự kích động và kỳ vọng qua bao tháng năm của tộc nhân chu tước Thánh Tông. Càng ngày càng có thêm nhiều tu sĩ đi theo phía sau Vương Lâm. Nhất là đám người thuộc hàng tiểu bối, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đều lộ ra vẻ sùng kính. Một đường Vương Lâm đi tới, số tộc nhân đi theo phía sau không ngừng gia tăng. Chủ nhân Một tiếng kêu khích động vang lên xen kẽ trong đám tộc nhân chu tức thánh tông khiến Vương Lâm hơi chút sừng bước. Chỉ thấy lôi cát và đại đầu hóa thành hai đạo trường hồng bay đến Trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười Vương Lâm hướng hướng về hai người gật gật đầu Khi đang tiếp tục đi tới Lại một tiếng cười dài mang theo sự vui mừng như điên vang lên Cũng là tư đồ nam lao tới Hắn hung hăng ôm Vương Lâm một cái cười lớn nói Hảo tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng đi ra Vẻ tươi cười trên mặt vương lâm càng tăng. Thương thế của tư đồ nam đã hoàn toàn khỏi hắn tu vi cũng thêm tinh tiến, ngay cả độc tố cũng đã bị áp chế xuống. Phía sau tư đồ nam, ngân ý nữ tử và phù phong tử cũng lục tục tiến tới. Ngân ý nữ tử yên lặng đi theo phía sau vương lâm. Về phần phù phong từ vẻ mặt lại cung kính nhưng vẻ vui mừng lói lên trong mắt cũng là xuất phát từ tận phía phủ. Cuối cùng khi vương lâm đi tới một viên chủ tinh cuối cùng của chu tức Thánh Tông thì phía sau hắn các tộc nhân cũng đã che kiến thiên địa. Thánh Hoàng! Thánh Hoàng! Những tiếng hét chấn kinh thiên địa vang lên thay thế hết thảy âm thanh trong tinh không này. Một viên chủ tinh cuối cùng của chu tước Thánh Tông này cũng là nơi trú ngụ của Nhâm Đào. Trên tinh cầu này, lúc này hắn nghe thấy âm thanh hoan hô của mọi người xung quanh thần sắc âm trầm, nhìn chầm chầm về phía vương lâm trong mắt lộ ra vẻ oán độc Bên cạnh hắn, Liêu Vân Kinh Thường nhìn lướt qua Nhâm Đào thân mình bay lên, hướng về phía vương lâm đang được vô số tộc nhân vây quanh. Hắn cực kỳ cung kính ôm quyền nói: "Liêu Vân cung nghênh Thánh hoàng." Thần sắc hắn lộ ra sự cuồng nhiệt, so với những tộc nhân năm đó không đi tới Yêu Linh Chi địa, hiểu biết của hắn đối với Vương Lâm lại càng nhiều. Nhất là thần thông năm đó của Vương Lâm đã đem tất cả tộc nhân đi Yêu Linh Chi được hoàn toàn tin phục. Phương San do dự một chút rồi cũng nhảy lên cùng Liêu Vân cung nghênh Vương Lâm. Còn có tuyệt đại đa số tộc nhân của chủ tinh này cũng giống như hai người bọn hắn đều kích động ngay đón Vương Lâm. Do đó, vẻ âm trầm của Nhâm Đào, vài lão xả phía sau hắn cùng với một số tộc nhân trung thành tạo thành một sự tương phản rất lớn đối với những người khác. Vương Lâm, ta hướng về ngươi khiêu chiến. Nhâm Đào mạnh mẽ ngẩng đầu lên hét lớn. Nhìn chằm chằm về Vương Lâm đang mỉm cười ôm quyền chào hỏi các tộc nhân khác Hắn không thể không làm thế Nếu để Vương Lâm tiếp tục phát triển đi tới Hắn sẽ không có chút hy vọng nào trở thành Thánh Hoàng nữa Ở Chu Tước Thánh Tông Thánh Hoàng chính là trời Hiếp thầy những kẻ phản kháng đều trở thành kẻ thù của toàn tộc Nhưng ở Chu Tước Thánh Tông cũng tồn tại một đạo quy tắc Chính là bởi vì quy tắc đó mới khiến cho nhâm đạo có gan khiêu chiến lúc này. Tiếng hét lớn đột nhiên vang lên khắp tinh không này lập tức khiến cho bốn phía yên tĩnh lại ngay lập tức. Từng đạo ánh mắt đột nhiên tập trung về phía nhâm đạo. Trong số này còn có một số trưởng lão của Chu Tước Thánh Tông. Nhiệm vụ của bọn họ chính là phụ trách để vương lâm có thể thuận lợi trở thành thánh hoàng quyết Không cho phép có âm thanh phản đối nào vang lên Đây là từ lão thánh hoàng truyền ra tử lệnh Nhâm đào lúc này trên chán túa ra đầy mồ hôi Bị nhiều ánh mắt như thế tập trung nhìn lại khiến tâm thần hắn chấn động Nhưng lúc này hắn cũng bất chấp tất cả Hắn nhìn chầm chầm vào vương lâm lại hét lớn Vương Lâm, ngươi có dám chấp nhận lời khiêu chiến của Nhâm Đào ta hay không? Nếu ngươi không dám thì không xứng để trở thành thánh hoàng. Ba lão giả phía sau Nhâm Đào bước tới một bước, lặng lặng đứng phía sau Nhâm Đào, ngẩng đầu nhìn lên đám trưởng lão lẫn trong vô số tộc nhân ở trên không trung. Nhâm Đào, ngươi thật là to gan. Còn có ba người các ngươi nữa. Các ngươi ngang nhiên phản đối lại mệnh lệnh của lão Thánh Hoàng phải không? Trong đám đông này có một lão giả thân hình cao lớn bước ra. Lão giả này chính là một trong các toái miết trưởng lão có mặt ở yêu linh chi điện đó. Chu trưởng lão chu tước Thánh tông ta có một quy tắc, ngày chuyển sao giữa hai đời Thánh Hoàng thì hết thảy tộc nhân đều có tư cách khiêu chiến tân Thánh Hoàng. Có đúng vậy không? Một đám không biết sống chết. Hàn quang trong mắt Chu trưởng lão kia ló lên, nụ cười lạnh mang theo một tia trào phúng. Nhưng lão không ra tay mà lui lại phía sau vài bước. Không chỉ có lão giả này mà lúc này trong mấy vạn tộc nhân của Chu tức Thánh Tôn, những người mà năm đó có đi yêu linh chi địa đều nhìn về phía nhâm đào với ánh mắt châm trọc, thậm chí trong đó còn lộ ra một chút thương hại. Dưới những ánh mắt này, tâm thần nhâm đào cũng không khỏi phải run lên. Ba năm qua hắn đã nghe không ít chuyện liên quan đến chiến tích của Vương Lâm ở Yêu Linh Chi Địa nhưng Thủy Trung vẫn không tin. Nhất là lúc này hắn nhìn thấy Vương Lâm, rõ ràng nhận ra tu vi của Vương Lâm chỉ mới là khuy nít đại viên mãn mà thôi. Đối với những lời đồn kia hắn lại càng không tin. Đúng lúc này ánh mắt vương lâm lạnh lùng nhìn về phía nhâm đào Ánh mắt hắn rơi vào người nhâm đào cũng lập tức khiến thân mình nhâm đào run lên trong lòng thậm chí còn đột nhiên dâng lên một tia hàn ý khiêu chiến với ta không ai mà còn sống sót cả Ngươi có nguyện ý không? Thanh âm của Phương lâm bình tĩnh nhưng cũng ẩn chứa hàn ý lạnh như băng, khiến cho mọi người vốn đã gặp qua hắn ở yêu linh chi địa đều trong lòng nổi lên lạnh lẽo. Bọn họ vĩnh viễn không quên được một quyền với lực lượng xé mở thiên địa hắc ám, còn một quay về viễn cổ phá toái tinh không ngày nào. Tâm thần nhâm đào càng chấn động kịch liệt, mơ hồ có một tia sự cảm không ổn. Nhưng lúc này tên đã lên dây, nhất là khi hắn cẩn thận quan sát, vương lâm đích thật chỉ có tu vi khuy miết đại viên mãn mà thôi. Thần sắc hắn lộ ra vẻ giữ tợn cắn răng hét lớn. Khiêu chiến, vương lâm gật gật đầu, tuy nói phân thân và bản tôn hắn tách ra, đã không có thân thể cường hãn của bản tôn nhưng lấy thần thông của vương lâm. Một thức tản đậu thành binh đã có thể chém giết hết thầy tu sĩ tình niết thậm chí là toái niết hắn cũng dám đánh một trận. Trên thực tế, giờ phút này có bản tôn hay không hiệu quả đã không có gì sai khác nhiều. Nếu có bản tôn ở đây thì dưới sự cường hãn của thân thể, Vương Lâm sẽ có thể kéo dài chiến đấu, vượt qua dự liệu của mọi người càng không cần phải nói thần thông tàn dạ mà chỉ khi đến tình huống đặc thì thì mới có thể thi triển. Vương Lâm cũng không biết rằng trong 3 năm qua, qua những tu sĩ còn sót lại của tuân Liên Minh từ yêu linh chi địa ngày đó truyền khẩu thì thần thông tàn dạ này cũng đã làm nổi lên một hồi sóng gió ở Liên Minh tinh vực. Tàn dạ vừa ra, ư không tử vong. Ba đại phân thân của thiên vận tử, hai chết, một trọng thương. Chiến tích bậc này đủ để khiến Vương Lâm có thể nhảy lên trở thành tu sĩ tối cường. Bất kể thế nào, ngươi đều là tộc nhân của Chu Tước Thánh Tông ta có thể cho ngươi hỏa táng. Tay phải Vương Lâm vung lên. Nháy mắt này, phía sau hắn chợt hiện lên một linh thể hư ảo. Cầu huyền miến. Khoảnh khắc khi linh thể này xuất hiện lập tức sấn nổi lên âm thanh kinh ngạc của các tộc nhân chu tước Thánh Tông ở xung quanh. Từng đạo ánh mắt kích động nhất tề tập trung về phía vương lâm. Thần thông cử huyền biến chỉ có lịch đại Thánh Hoàng mới có thể học tập. Ngay cả nhâm đạo sắc mặt cũng tái nhợt nhưng chốc lát ánh mắt hắn liền lộ ra vẻ oán độc và không cam lòng. Trong tiếng gầm nhẹ, hai tay hắn bấm quyết. Hỏa diễm toàn thân đột nhiên điên cuồng tràn ra, hình thành một cỗ sóng nhiệt. Khi vườn quanh thân thể phi mơ hồ hình thành một bộ áo giáp. Ánh mắt vương lâm lạnh như băng trong khi tay phải huy vũ, tư ảnh linh thể phía sau lập tức sung nhập vào trong cánh tay phải. Theo hắn vinh lên tay phải trực tiếp cách không điểm lên người nhâm đào. Hỏa phần Thanh âm hàn lãnh vang lên cũng là uy nghiêm của kẻ nắm trong tay hết thảy hỏa được trong thiên địa. Giờ khắc này, phạm là hỏa đều bị vương lâm khống chế. Một câu hỏa phần lập tức khiến cho hỏa diễm bên ngoài thân thể nhâm đào bất chợt đảo quấn, thẳng trở lại thân mình hắn. Trong thời khắc nguy cơ tấm áo giáp mơ hồ bên ngoài cơ thể hắn bất ngờ lao ra, giống như một thanh phi kiếm lao thẳng về phía vương lâm. Tâm thần nhâm đào xung động. Hắn không ngờ vương lâm có thể thống chế lại được hỏa diễm của chính mình. Hắn biết đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Nếu không thể một kiếm làm trọng thương hoặc giết chết người này thì sau khi hỏa diễm tràn ngập, lần nữa hắn sẽ lại rơi vào nguy hiểm. Một kiếm sẽ lấy đi tính mệnh đối phương. Thần sắc vương lâm bình tĩnh. Tay phải hắn bấm quyết lại chỉ về phía nhâm đào một cái chỉ xa này cẩu huyền biến lần đầu tiên chấn chính được vương lâm thi triển ra trong khoảnh khắc toàn bộ tay phải vương lâm đều cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt cực cao hai ba thế hỏa nguyên theo âm thanh bình thản của vương lâm tay phải hắn cách không chỉ xa công kích thẳng về phía nhâm đào đang lao tới cả người hắn bỗng nhiên dừng lại phun ra một ngụm máu tươi Từ trong cơ thể hắn truyền ra một tiếng ầm Cả người hắn lập tức bị đánh bay đi Ánh mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ và sợ hãi nhưng đa phân lại là mông lung Chỉ có điều khoảnh khắc khi hắn lao ra Lập tức trong cơ thể hắn lại truyền ra một tiếng nổ lớn Toàn thân mình hắn phun ra một mảnh xương máu Nháy mắt khiến hắn trở thành huyết nhân Thân thể hắn lại không ngừng truyền ra những âm thanh bang bang Lập tức tứ phân ngũ liệt Táo tươi của hắn bạo khai Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên Lúc này nguyên thần của hắn hoảng hốt lao ra Giờ khắc này hắn vẫn đang mê mang Hắn căn bản không hiểu vì sao dưới một cái chỉ ra của đối phương Lại khiến cho thân thể hắn nhanh chóng sụp đổ Nhưng ngay lúc này Khi nguyên thần hắn vừa mới lao ra, từ trong nguyên thần hắn lần nữa truyền ra một tiếng nổ vang hồn bay phách lạc. Một cỗ lực lượng có tính hủy diệt, có sự giao thoa không ngừng của hỏa và lôi tràn ngập khiến cho toàn bộ nguyên thần của nhâm đào lập tức sụp đổ. Hết thảy những điều này hoàn thành chỉ trong giây lát. Dưới con mắt của mọi người, vương lâm chẳng qua chỉ mới chỉ ra hai lần đã khiến cho nhâm đào tuyệt diệt. Từ trước tới sau, thần sắc của Vương Lâm Thủy Trung vẫn như thường. Cửu huyền biến cũng không khiến hắn thất vọng. Công pháp mà lịch đại thánh hoàng của Chu Tước Thánh Tông có thể nói là tuyệt cường. Nguyên nhân có hỏa và lôi dung hợp khiến cho uy lực của nó còn mạnh hơn không ít so với dự đoán của ta. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua, nhìn về phía ba lão giả bên cạnh nhâm đào lúc trước trong ba người này có một lão đạt tới toái biết sơ kỳ hai người còn lại là tỉnh biết hậu kỳ ba người các ngươi cũng muốn khiêu chiến phải không trong đồng tử mắt phải của vương lâm xuất hiện một ngọn lửa màu trắng nhìn chăm chăm về phía ba lão già tiên nhị tắc xa nhĩ căn thực hiện huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website Ô đi chuyện chấm o sờ g Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1092 Tính toán của Vương Lâm Hai lão già tỉnh biết hậu kỳ quay sang nhìn nhau rồi cuối cùng nhìn về phía lão già toái ni sơ kỳ kia Hiển nhiên đối với người này bọn chúng sống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó Lão già này nhìn về phía Vương Lâm thần sắc mặc dù bình tĩnh nhưng trong lòng cũng cực kỳ xung động. Hai chỉ đã xếp chết nhâm đào điều hắn hắn hoàn toàn có thể làm được nhưng hắn là toái miết tu sĩ. Còn Vương Lâm chẳng qua chỉ mới là quy miết đại viên mãn mà thôi. Do đó khiến hắn không thể không coi trọng người trước mặt này. Quan trọng hơn là cửu huyền biến. Tâm thần của lão già này rung động Lại nhìn thấy gần như tất cả ánh mắt của các trưởng lão Và tộc nhân của chu tước thánh công đều đang nhìn về phía mình Từng đạo áp lực vô hình tràn tới Lão già trầm ngâm một lát rồi bình tĩnh mở miệng nói Cung nghiêng thánh hoàng Lời này vừa ra Hai lão già bên cạnh hắn cũng thở phào một hơi Đồng thời cũng ôm quyền nói Cung nghiêng thánh hoàng Do đó, một đám tộc nhân đi theo ba lão già này đều lộ ra thần sắc cung kinh, đều thốt lên lời cung nghênh. Cung nghênh Thánh Hoàng Trong khoảnh khắc, gần như từ toàn bộ tộc nhân trong tinh không đều truyền ra thanh âm này. Mấy vạn người đồng thanh lập tức khiến tinh không vang lên âm thanh như sét đánh, lo trời lở đất. Thần sắc vương lâm bình thản Mặc dù âm thanh cung nghiênh vang lên khắp nơi nhưng hắn hiểu được rằng trong số những người này có rất nhiều người trong lòng không phục. Dù sao tu vi của hắn cũng chưa đủ để kinh sợ toàn bộ tất cả tộc nhân của chú tước Thánh Tôn. Nhưng việc này hắn cũng không thèm để ý. Tâm trí của Vương Lâm cũng không phải đặt trong chú tước Thánh Tôn này. Trong âm thanh cung nghiênh không ngừng vang lên. Khi Vương Lâm bị đa số tộc nhân chu tước Thánh Tông bao quanh thì có mấy người trong lòng vẫn chứa đầy suy nghĩ phức tạp. Người thứ nhất chính là Tháp Sơn. Tháp Sơn không đi ra gặp Vương Lâm mà như trước vẫn yên lặng đứng tại chỗ nhìn lên không trung. Mặc dù tu chân tinh nơi hắn cư ngộ nhìn không tới chỗ Vương Lâm nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được âm thanh cung nguyênh Vương Lâm ở tinh không nơi xa xôi kia truyền tới. Thần sắc của hắn rất phức tạp. Một lúc lâu sau hắn than nhẹ một tiếng, hai mắt lại nhắm vào tiếp tục đà họa. Chỉ là đáy lòng hắn rất sao động thủy chung không thể bình phục trở lại. trừ hắn ra còn có một người cũng đồng dạng như thế. Người này ngồi trên tường thành của một tu chân tinh bên người hắn có bảy tám đầu dựa vứt lộn xộn. Trong tay hắn cầm một bầu thỉnh thoảng lại uống một hớp lớn thần sắc lộ ra vẻ bi thương. So với sự náo nhiệt bên người vương lâm lúc này, lão già này có vẻ hư hoành, phảng phất thờ ơ với hết thảy Phía sau hắn, Linh Nhi yên lặng bồi bản. Ngoại trừ Tháp Sơn và Trần Đạo Tử ra thì trong tinh vực bị thiêu đốt này còn có một người nội tâm cũng rất phức tạp. Người này chính là Hứa Lập Quốc. Hắn ở bên trong lúc xoáy hỏa diễm, âm thanh mắng chửi không ngừng vang lên như thể hắn không biết mệt mỏi là gì vậy. Tên vương lâm dếp thiên đao kia còn chưa mau đem hứa ra ra ngươi thả ra sao. Ngươi chờ đấy, chờ hứa ra ra ngươi đấy. Trong hai ngày sau, những trưởng lão của ba thánh tông còn lại cũng tiến đến chúc mừng vương lâm trở thành chu tước thánh hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tru tước Thánh Tông trở nên cực kỳ náo nhiệt. Đối với trưởng lão của Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Vương Lâm rất là khách khí Tứ Thánh Tông vốn là đồng khí tương liên. Đa số trưởng lão của ba Thánh Tông còn lại cũng từng chứng kiến qua thần thông của Vương Lâm. Tất nhiên sau khi gặp lại cũng sẽ không vì tu vi của hắn chỉ là khuy nít và tỏ ra căng. Sau khi khách khí nói chuyện với nhau một lúc các trưởng lão của ba Thánh Tông còn lại đều được an bài chỗ nghỉ ngơi Đối với việc Vương Lâm tiếp nhận tân Thánh Hoàng trưởng lão của ba Thánh Tông kia đều rất hài lòng Nhất là ba đại trưởng lão của Thánh Long Thánh Tông đối với Vương Lâm lại có thêm phần cung kính Ba năm trước Sau khi Vương Lâm báo cho họ biết về tin tức có liên quan đến anh Long Thánh Hoàng thì bọn họ cực kỳ cảm kích Vương Lâm. Đăng cơ Thánh Hoàng còn cần trải qua vô số các nghi thức, đây là truyền thống của tứ Thái Tông, Vương Lâm cũng không muốn thay đổi. Những nghi thức này đã được ấm định vào ngày thứ 6. Sau 3 năm Lão Thánh Hoàng dốc hết sức truyền thủ, đây là đối với hắn có ăn Mặc dù cũng có phần là giao dịp nhưng đối với vương lâm, loại ăn nghĩa này cần được báo đáp. Chỉ có điều vương lâm biết rằng mình còn có việc căn bản không thể dừng lại nơi này quá lâu được. Nhất là ba năm qua, hắn liên tục đà tỏa nhưng nhiều lúc tâm thần không yên, phảng phất rõ ràng như có một nỗi lo sợ cứ ập đến. Loại cảm giác này nếu chỉ một hai lần liền thôi nhưng theo thời gian ba năm trôi qua, Vương Lâm đã trải qua không dưới 10 lần Và lại cảm giác này ngày càng rõ ràng Mơ hồ là từ chu tước tin truyền tới Trong lòng Vương Lâm biết rõ rằng Đối với việc tu vi của mình không ngừng được đề ca Thì cũng có đôi chút cảm ứng trước được các nguy hiểm Hiện nhiên cảm giác nguy cơ không ngừng tăng lên này Là xuất phát từ thác sâm Hơn 1.000 năm qua Âm thanh gào thét của thác sâm mơ hồ không ngừng quanh quẩn trong đầu vương lâm Sẽ có một ngày ta sẽ đi tìm ngươi đoạt lại ký ức truyền thừa của đồ ti Thác sâm sợ là sẽ rất nhanh đến Vương lâm khoanh chân ngồi bên cạnh một ngọn núi lửa trên chủ tinh này Ngọn núi lửa bên cạnh hắn thỉnh thoảng lại phun ra khói đen dày đặc Mang theo hỏa diễm cực kỳ nóng cháy Thác sâm giống như một con dao luôn treo trên đỉnh đầu vương lâm từng thời khắc đều có thể chém xuống. Trong hơn ngàn năm này, vương lâm thủy trung không thể xem thường nguy cơ này được. Theo bản tôn đặt tới năm tinh cổ thần đối với thực lực của thác sâm kết hợp với sự cường đại trong ký ức truyền thừa của cổ thần thì vương lâm cũng tiến hành một hồi phân tích kỹ càng. Kết quả phân tích ra khiến tâm thần của hắn rung động. Cường địch như thế này bất cứ lúc nào cũng có thể thoát vây lao ra tìm kiếm mình đến tận chân trời góc biển Vương Lâm căn bản không có khả năng cứ tiếp tục an nhàn tại chú tứ Thánh Tông này được Bởi vì như thế kết quả chỉ có thể làm liên lụy tới tứ Thánh Tông Khiến nó bị hủy dưới tay thác sân mà thôi Hơn một ngàn năm tu đạo Lúc này Vương Lâm cũng không phải là một tu sĩ kết tan kỳ nho nhỏ như ngày xưa Thác sâm tuy mạnh nhưng vương lâm cũng không phải là không có sự chuẩn bị gì. Nếu tiên đế thanh lâm có thể sống lại thì không biết so với thác sâm sẽ như thế nào. Ánh mắt vương lâm chợt lói lên, nhìn thoáng qua mặt đất dưới chân núi. Toàn bộ tu chân tinh trong chu tước thánh tông đều bị thiêu đốt, đôi mắt nhìn xa chỉ thấy một phiến màu hồng. Đại ăn của Lão Thánh Hoàng tạm thời ta lấy việc sai cứu Thanh Long Thánh Hoàng để báo đáp Nếu ta có thể tránh thoát sự đuổi giết của Thác Sâm Cũng nắm giữ được tu vi có thể chiến thắng Thác Sâm Thì còn có thể báo đáp tất cả an đức của Lão Thánh Hoàng Bảo vệ chú tức Thánh tông Bình An tái hiện lại tình thế ngày xưa Nếu ta chết dưới tay Thác Sâm Vương Lâm trầm mặt nhìn về thiên địa phía trước, trên mặt hiện lên vẻ chua xót. Thác Sâm, ta sẽ khiến hắn không thể dễ dàng thoát khôn được được. Người trên thế gian đều có tham niệm, không biết một bát tinh cổ thần thì có thể hấp dẫn bao nhiêu người. Khói miệng Vương Lâm lộ ra một tia âm trầm. Đúng lúc này, từ phía chân trời xa xa có một đạo trường hồng xé gió lao tới. Tới gần Vương Lâm chừng mười trượng thì đạo trường hồng này tiêu tan, hóa thành một hồng y lão già Lão già này thần sắc bình tĩnh, nhìn Vương Lâm rồi chậm rãi nói. Thánh Hoàng Đại Nhân, sứ giả của Thi âm Tông, La Thiên, xuất vân quốc của Hiên Minh đều đến, đang chở ở hậu điện Chu Tước. Không biết ngài có đi gặp họ không? Lão già trước mắt này cũng là một trong sáu người từng đi yêu Linh Chi địa năm đó. Vương Lâm chỉ biết người này họ Từ, tu vi cũng đạt tới Toái Niết trung kỳ. Trong hàng Toái Niết trưởng lão của Chu Ước Thánh Tông thì người này rất có hy vọng. Trong mấy ngày này, từ phía Liên Minh có không ít thế lực cử sứ giả đến chúc mừng. Đối với những người này, Vương Lâm một mực không gặp. Đều có trưởng lão của chu tức Thánh Tôn và tộc nhân phụ trách tiếp đãi Về phần la thiên và thi âm Tôn thì đây là lần đầu tiên phái người tới Vương Lâm trầm ngâm một lúc Nhớ tới kế hoạch đối phó với thác sân đã tính toàn tức đó Vốn không định gặp đám sứ giả này nhưng lúc này cũng có thay đổi Được Vương Lâm đứng lên bình tĩnh nói Lão già nhìn Vương Lâm bình thản nói Từ mô muốn hỏi Thánh Hoàng Đại Nhân một chút. Sau khi ngài tiếp nhận chức vụ này không biết có tính toán gì không. Việc này không phải là chỉ một người từ mô muôn hải mà là nghi vấn trong lòng của đa số trưởng lão. Mong Thánh Hoàng Đại Nhân thẳng thắn sai thích. Cứu Thanh Long Thánh Hoàng. Vương lâm nói xong tô này cũng không hề nhìn lão già này nữa, tiến tới một bước hóa thành một đạo trường hồng bay thẳng về phía trước. Thân mình trưởng lão họ từ chấn động quay ngoắt người về phía vương lâm vừa biến mất, tần sắc chợt đại biến. Thanh long thánh hoàng. Hắn hít một hơi thật sâu, không có tâm tư truy vấn gì nữa, tâm thần bị bốn chữ này làm cho hoàn toàn rung động. Sự tình có liên quan đến Thanh Long Thánh Hoàng, ngoại trừ Lão Thánh Hoàng và ba đại trưởng Lão của Thanh Long Thánh Tôn ra thì không có ai biết được. Sự rung động trong lòng trưởng Lão họ từ này có thể nói như kinh đào hãi lãng. Lần đầu tiên trong lòng hắn nổi lên cảm giác vương lâm kia rất cao thâm mạc chắc. Hậu điện chu ước được tạo thành từ ngọc thạch màu đỏ hồng từ xa nhìn lại cực kỳ rõ ràng. Bốn phía cũng có rất nhiều cây cối màu đỏ thẫm trải rộng. Ngay cả con đường nhỏ trên mặt đất cũng là một màu đỏ thẫm. Từng trận khí tức nóng bỏng từ trong đại điện truyền ra tràn ngập bốn phía. Lúc này đây ở trong đại điện có ba người, hai nam một nữ. Nữ tử kia dung nhan kiều diễm, mặc một thân đồ lụa mỏng, lộ ra một chút khuôn ngực đầy đặn, phong tư khiến người ta phải động lòng. Đôi mắt đẹp của nàng ta hiện lên một cỗ phong tình. Nàng luôn chú ý tới hai người cách đó không xa. Một người là một lão già tang thương còn người kia là một hán tử đầu trọc. Lão già kia mặc hồng bảo, không giận tự uy, từ trước tới sau vẫn nhắm hai mắt lai like nhưng hư không xung quanh thân thể lại xuất hiện từng trận vạn vẹo, phảng phất như không phải là liên một khối, lộ ra tu vi kinh người. Về phần đại hán đầu chọc kia thì tương đối tầm thường, mặt một thân bố y, thần sắc bình tĩnh. Chỉ có điều thỉnh thoảng trong mắt lại ló lên một chút mê mang, một lúc sau lại khôi phục như thường. Nhưng nữ tử này chỉ cần liếc mắt cách đã nhìn xa mỗi khi vẻ mê man xuất hiện trong mắt hán tử đầu chọc này thì thiên địa nguyên lực trong đại điện đều đình trệ đi một lúc. Nếu là vương lâm ở đây lúc này chắc chắn có thể chỉ cần liếc mắt một cái đai nhận xa hắn từ đầu chọc này là người mà hắn quen biết. Lúc này từ đại điện có mấy tiểu bối chu tước thánh tông đi vào bưng bê trà quả đặt bên người ba người bọn họ rồi rời đi. Nữ tử kiều diễm kia nâng chém trà lên đặt lên môi thổi nhẹ một cái rồi hướng về lão già kia cười duyên nói. Vì này chắc là tiền bối liệt vân tử của La Thiên Tinh vực phải không? Tiểu nữ là Lý Oanh Chi của Thi âm Tông, xin ra mắt tiền bối. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền 8, Liên minh bí ẩn chương 1093 Ngươi muốn vương lâm Lão giả mạng hồng bào kia quả thực là liệt vân tử Liệt vân tử nghe vậy liền mở hai mắt tinh quang trong mắt lóe Hắn lạnh lùng nhìn về phía nữ tử xinh đẹp kia rồi bình thản nói Lão phu chính là liệt vân tử Trên khuôn mặt nữ tử xinh đẹp kia lộ ra một nét cười uống một hớp trà rồi khẽ cười nói Liệt vân tử tiền bối ở La Thiên Thanh Sanh Hiển Hách. Lần này ngài làm đại diện cho La Thiên đến chúc mừng Chu tức Thánh Hoàng, xem ra La Thiên có ý rất muốn giao hảo với Chu tức Thánh Tông. Ngươi vốn là đệ tử trung tâm của thi âm Tông tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi tỉnh nhất. Nghe đồn ngươi còn có bốn khối thi khôi, trong đó có ba khối có thần thông không kém gì tu sĩ toái Niết kỳ. Thi âm tung cho ngươi tiến đến cũng có thể nhìn ra được rằng các ngươi rất coi trọng chu đức thánh tung Thanh âm của liệt vân tử bình đảm như trước Lời nói này rơi vào tai nữ tử xinh đẹp kia khiến đôi mắt nàng lóe lên một cái có vẻ rất thâm bất khả chắc Vậy đảo hữu chính là người đến từ liên minh chỉ là không biết xưng hô như thế nào Nữ tử xinh đẹp kia chuyển hướng nhìn về phía hán tử đầu trọc kia nói hán tử đầu trọng bình thản mở miệng trả lời xuất vân quốc mặt trí mặt trí nữ tử xinh đẹp nhíu mày trước đây nàng chưa bao giờ nghe qua cái tên này nhưng hai mắt của liệt vân tử cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng xoay mạnh người về phía hán tử đầu trọng nhìn thật kỹ rồi chậm rãi nói hóa ra ngươi chính là mặt trí Hán tử đầu chọc nhìn sang khẽ cười, ôm quyền hướng liệt vân tử nói. Mặt trí ra mắt tiền bối. Mặt đạo hữu liệt vân tử tiền bối, lần này chu tức thánh tôn xuất hiện tân thánh hoàng, không biết hai vị đã biết lai lịch người này. Nữ tử xinh đẹp kia trầm ngâm một chút rồi dò hỏi. Lão phu chỉ biết người này rất là kiêu căng, tất cả những người đến chúc mừng trước đó hắn đều không gặp. Và lại tục xanh của người này, Tứ Thánh Tông cũng chưa từng đề cập qua quả thực làm ra bộ ráng rất là thần bí Liệt Vân tử cầm lấy chém trà, nhìn thoáng qua một cây rồi lại đặt xuống. Hắn lần này thừa lệnh lôi tiên viện, ngoại trừ đến để chúc mừng Tân Chu Tức Thánh Hoàng ra còn có một mục đích sâu xa hơn đó là xây dựng mối liên hệ với Tân Thánh Hoàng này. Việc này cực kỳ trọng đại, nếu không cũng không khiến hắn tự mình tiến đến. Tiểu nữ ngược lại có chút tin tức. Ba năm trước, trong trận đại chiến ở tiên phủ của tiên đế Thanh Lâm, nghe nói chu tước Thánh Tông mang đi một người. Nữ tử xinh đẹp hạ giọng nói. Liệt vân tử nghe vậy liền hừ nhẹ một tiếng. Việc này hắn tự nhiên rõ ràng, cũng biết rõ đối phương đang nói tới người nào. Phía La Thiên cũng từng nghiên cứu qua, tuy Viêm lôi tử cho rằng khả năng này là rất lớn nhưng cuối cùng cũng không có ai có cùng quan điểm cả, đều loại trừ việc người này trở thành Tân Thánh Hoàng. Dù sao khả năng này quả là quá mức tưởng tượng. Hắn ư, không có tư cách trở thành Tân Thánh Hoàng. Trong mắt Liệt Vân tử hiện lên một tia kinh thường năm đó nếu không phải thanh thủy xuất hiện thì người này sợ rằng đã sớm bị mình bắt giữ luyện thành khôi lỗi rút hắn phá vỡ sự huyền bí của chiến từ thiếp nếu nói vương lâm là tân thánh hoàng thì liệt vân tử phản lần không tin tuyệt bối không tin nhớ tới thanh thủy trong lòng liệt vân tử hiện lên vẻ tư sướng Thánh Thuy mất tích hắn đã sớm dự kiến thậm chí còn biết tổng bộ của liên minh xuất hiện kịch biến có quan hệ trực tiếp tới Thanh Thủy. Lần này hắn tự mình đi tới Chu Tước Thánh Tông, ngoại trừ nhiệm vụ công khai của La Hinh thì còn có một ý đồ cá nhân là tự Chu Tước Thánh Tông bắt lấy Vương Lâm. Dưới suy nghĩ của hắn, năm đó Chu Tước Thánh Tông mang Vương Lâm đi tất nhiên là có nguyên nhân riêng. Ba năm trôi qua, hẳn là Chu Tước Thánh Tông cũng đã thu được giá trị từ Vương Lâm Lúc này đây, sợ là giá trị lợi dụng của Vương Lâm ở Chu Tước Thánh Tông đã không đáng kể Do đó muốn bắt người này hẳn là không quá khó Thật sao? Nghe nói người này chỉ dùng một thức thần thông đã xếp tư không tử Lại khiến cho hai phân thân của thiên vận tử tử vong, một phân thân trọng thương Không biết vì sao mà liệt vân tử tiền bối nhất định cho rằng người này không có tư Năm đó, Chu Tước Thánh Tông đã xuất động lực lượng ra cường đại Còn có Chu Tước Tân Linh dẫn đường Nữ tử xinh đẹp kia nhìn về phía liệt vân tử, nhẹ giọng hỏi Trước khi đi tới động phủ của Thanh Lâm, Lão Phu đã từng gặp qua hắn Tu vi của hắn, Lão Phu rất rõ ràng Liệt vân tử bình tĩnh nói, hắn tuyệt đối không tin vương lâm sẽ có biến hóa lớn như thế. Việc này dưới suy nghĩ của hắn chỉ là tung tin đồn nhảm mà thôi. Nữ tử xinh đẹp kia nhớ mày thi âm tông của nàng tổng hợp lại tất cả manh mối mới cho rằng người mà thanh sanh đại chấn trong đồng phủ của thanh lâm, vương lâm chính là tân trục Tước thánh hoàng. Nhưng lời nói lúc này của liệt vân tử cũng khiến nàng sinh ra nghi vấn Vương lâm này từng là la thiên chính phẩm lôi tiên Nếu phía la thiên cho rằng hắn không thể là tân thánh hoàng Nữ tử xinh đẹp trầm mặt, không nói gì thêm nữa Theo như lời các ngươi thì là vương lâm nào Mặt trí đột nhiên mở miệng nói Đúng lúc này đột nhiên liệt vân tử mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn chầm chầm vào hướng ngoài đại điện, thần sắc hắn hiện lên một chút cổ quái. Theo sau hắn, mặt trí cũng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài đại điện. Cuối cùng là đến nữ tử xinh đẹp kia. Ngay khi ánh mắt ba người nhìn về phía ngoài đại điện, một cỗ khí tức nóng bỏng đất chợt ẩm tới mãnh liệt, lập tức sấn sắc hỏa nguyên lực trong đại điện. Hình thành một ân lúc xoáy vô hình quét qua Giờ khắc này Hỏa nguyên lực trong đại điện Dường như có linh tính Như là đang sống dậy hoan hô Từ trong lúc xoáy hướng về bốn phía Phản phất như đang triều bái vậy Xuất hiện trong tầm mắt Ba người là một người đang chậm rãi Đi vào trong đại điện Người này mặc một bộ áo giáp màu đỏ Khuôn mặt hoàn toàn được che đậy Chỉ trừa ra một mái tóc bạc Phía sau hắn còn khoác một cái áo tràng màu trắng cùng với chu tước đồ đằng trên áo sáp màu đỏ khiến hắn toát ra một vẻ uy áp. Trong tiếng cột cột, người mặc áo tràng này dần dần đi vào trong đại điện. Hắn cũng không liếc nhìn về phía ba người mà trực tiếp đi thẳng tới phía trước. Chiếc áo tràng, mái đầu phấp phới nhấp lên từng trận sóng nhiệt không tưởng được, chốc tràn khắp đại điện tất cả thiên địa hỏa nguyên lực trở nên cuồng loạn, hình thành một cỗ hỏa diễm luốc xoáy vờn quanh áo giáp của hắn, nháy mắt trong đại điện nổi lên uy áp nồng đậm. Cũng không phải chỉ có hỏa nguyên lực trong đại điện nổi lên biến hóa, mà là hết thảy hỏa nguyên lực trong thiên địa ở tinh vực này phản phất lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng nung tổ bên ngoài thân thể hắn. Như thế, theo sự biến hóa của thiên địa nguyên lực, Một cố thiên địa nguyên lực lập tức tràn ngập ra bốn phía. Phía sau người mặc bộ áo giáp này cũng có bốn lão tu sĩ lục tục đi vào. Bốn người này tu vi đều ở trình độ toái miết, đều mặc hồng bào nhưng so với đan sắc trên y bào của liệt vân tử thì cũng có chỗ sáng chỗ tối khác nhau. Bốn người đi vào đại điện theo người mặc áo giáp kia, bình tĩnh đứng bên cạnh nhìn ba người này. Người mặc áo giáp đi tới chính tiền thì áo choàng vung lên ngồi xuống. Một đôi ánh mắt như hai ngọn lửa từ trong áo giáp lộ ra, nhìn về phía ba người. Lúc này, toàn thân hắn chứa đầy vẻ uy nghiêm, lại dẫn sát thiên địa nguyên lực ngăn cản hết thảy sự tra xét của thần thức. Hơn nữa Dù thần thức có xuyên thấu qua được màn thiên địa nguyên lực quanh thân hắn thì dưới áo choàng của Chu Tước Thánh Hoàng thì cũng hiếm người có thể thấy rõ được tướng mạo của Vương Lâm. Đại điện là một mảnh yên lặng cảnh tượng người mặc áo sáp xuất hiện quá mực kinh nhân, không ngờ còn khuấy động cả hỏa nguyên lực trong thiên địa. Lúc này nữ tử xinh đẹp trên chán bí xa mồ hôi, ngồi ở nơi này liền giống như đặt mình trong thiên địa hồng lô. Lấy tu vi của nàng trước đây quyết không cần bận tâm đến điểm này nhưng lúc này khi người mặc áo giáp xuất hiện thì đại điện đã trở thành trung tâm của hỏa nguyên lực Với tu vi của nàng cũng có chút khó có thể chịu nổi Vãn nối thi ân tông lý oanh chi tham kiến chu tước thánh hoàng Nữ tử xinh đẹp này thu hồi hết thảy sự kinh thị trong lòng Dưới uy áp này trầm rãi đứng lên thần sắc rất cung kính như là gặp trưởng mối trong tôn phái mình vậy Tu vi của chu tước thánh hoàng này rốt cuộc đạt tới trình độ nào không ngờ có thể sinh ra uy áp như thế Đáy lòng nữ tử này hiện lên vẻ khiếp sợ Mặc trí nhìn người mặc áo giáp này ánh mắt lộ ra quang mang cổ quái nhưng có chút không dám xác định lúc này hắn đồng sàng đứng lên cung kính ôm quyền nói xuất vân quốc mặt trí tham kiến chu tước thánh hoàng người kia ánh mắt của người mặc áo sáp nhìn kỹ mặt trí một chút rồi chuyển mắt qua liệt vân tử liệt vân tử thở sâu đứng lên bình tĩnh ôm quyền nói lão phu la thiên chiến xa liệt vân tử đại biểu cho lôi tiên điện chúc mừng các hạ trở thành chu tước thánh hoàng ánh mắt của người mặc áo sắp sừng lại trên người Liệt Vân Tử lâu nhất, thậm chí khuôn mặt hắn có chút biến đổi giống như xuất hiện một nụ cười vậy. Chỉ có điều không biết nụ cười này là hàn ý hay là thiện ý. Tâm thần của Liệt Vân Tử nhảy dựng lên, dưới ánh mắt của vị tân thánh hoàng này, không hiểu sao hắn mơ hồ cảm nhận được một tia bất an. Nhất là bốn lão già toái miết bên cạnh hắn cũng đồng dạng nhìn về phía liệt vân tử Liệt vân tử Người mặc áo giáp kia chậm rãi nói Âm thanh xuyên qua áo giáp có chút hơi thay đổi Lại xuyên qua lúc xoáy hỏa nguyên bên ngoài thân thể hắn khiến nó trở nên mờ ảo hư vô Sự bất an trong lòng liệt vân tử càng đậm Hắn nhìn chầm chầm vào tân thánh hoàng sau một lúc lại tiến tới một bước trầm giọng nói thánh hoàng nhận thức tại hạ sao người mặc áo giáp thu hồi ánh mắt khỏi liệt vân tử nhìn về phía mặt trí mặt trí áp chế sự hoài nghi trong lòng ôn huyền nói thánh hoàng tại hạ đại biểu xuất vân quốc chúc mừng chu tước thánh tôn xuất hiện tân thánh hoàng tại hạ tuân mệnh sư phụ đến tống xuất hạ lễ hắn nói xong chụp một cái vào hư không, hư không phía trước có một cái thê xuất hiện. chẳng qua cái thê này cũng không ổn định, hiển nhiên là bị nguyên lực trong đại điện quấy nhiễu. mắt thấy cái thê vừa xuất hiện đã sắp sụp đổ, người mặc áo giáp kia ngâm tay phải chỉ ra, lập tức hỏa nguyên lực bên ngoài cái thê liền tản ra, cái thê ngay lập tức trở nên ổn định. Cảnh tượng này lập tức khiến nữ tử xinh đẹp kia đồng tử phải co lại, ngay cả hai mắt của liệt vân tử cũng trở nên ngưng trọng. Thần sắc của mặt trí không đổi, từ trong cách the xuất ra phần hạ lễ đã chuẩn bị ức gồm đan dược, pháp bảo đặt tới phía trước mặt. Những tộc nhân chu tước thánh công từ bên trong đại điện đi ra bưng sang để bên cạnh. Thứ mặt trí xuất ra cuối cùng là một chiếc tiểu kỳ có hai màu lam và lục ở hai mặt Ngay lập tức có một cỗ âm hàn khí tràn ngập bốn phía Không ngờ khiến cho hỏa nguyên lực nơi này cũng hơi đình chỉ lại Người mặc áo sáp kia hai mắt ngưng trọng Nhìn chầm chầm vào chiếc tiểu kỳ này ánh mắt lộ ra quan mang cổ quái Vật này là vật mà sư phụ cố ý tặng cho thánh hoàng là một đầu tinh hồn mà sư phụ đã luyện hóa và phong ấn từ mấy trăm năm trước. Tay phải người mặc áo giáp chụp một cai vào hư không liền nắm lấy cây tiểu kỳ này trong tay. Sau khi hắn cẩn thận nhìn kỹ thì ngước nhìn về phía mặt trí trầm giọng nói: đa tạ. Mặt trí nghe thấy hai chữ này thì lập tức trong mắt bắn ra tinh quang, nhìn thật kỹ người này rồi không nói gì nữa. Liệt vân tử cũng đại biểu cho la thiên lôi tiên điện đồng sản mang hạ lễ đến đây nhưng cũng không có thứ gì khiến vương lâm đồng tâm. Cuối cùng, sau khi xuất ra hạ lễ, ánh mắt Liệt vân tử chợt lói lên tầm giọng nói. Thánh hoàng cắt hạ, lão phu đại biểu lôi tiên điện đến đây, ngoài trừ chính sự ở ngoài thì còn có một chút việc riêng. Sau khi nhìn thấy ánh mắt tân thánh hoàng nhìn về phía mình. Liệt vân tử trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Ba năm trước, từ đồng phủ của Thanh Lâm, Chu Tức Thánh Tông có mang đi một người tên là Vương Lâm. Nếu đối với Chu Tức Thánh Tông đã hết tác dụng thì có thể để Lão Phu mang người này đi được không? Lời này vừa ra, bốn lão già bên người mặc áo giáp đều sưởng sốt đồng loạt nhìn về phía Liệt vân tử. Người muốn Vương Lâm. Người mặc áo giáp nhìn liệt vân tử chậm rãi nói Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1094 Nhận lỗi Cảm giác bất an từ trong lòng liệt vân tử đột nhiên trở nên nồng đậm Hắn mơ hồ cảm giác có gì đó không ổn từ trong thanh âm của vị tru tước thánh hoàng này. Nhất là bốn lão già toái miết bên người vị tân thánh hoàng này ánh mắt nhìn hắn chầm chầm lại khiến thần sắc của hắn biến hóa. Người mặc áo giáp nhìn liệt vân tử dần dần cười lên. Tiếng cười càng lúc càng lớn thiên địa hỏa nguyên lực trong đại điện dưới tiếng cười này văng trở trở nên cuồng bạo tác động đến toàn bộ nguyên lực bên trong đại điện. Từ trong đó cũng có những điện quang hình vòng cung phát ra âm thanh bang bang. Tâm thần Liệt Vân tử chấn động manh, lui ra phía sau vài bước, nhìn chầm chầm vào người mặc áo giáp, trầm giọng nói. Lời này của Thánh Hoàng là nếu là tên vương lâm kia không đợi hắn nói xong câu nói này lập tức bị cắt ngang tên vương lâm kia theo như lời ngươi là la thiên chính phẩm lôi tiên là ngươi muốn người này hay là lôi tiên điện muốn người mặc áo giáp chậm rãi nói liệt vân tử nhíu mày trầm giọng nói Người này mặc dù là chính phẩm lôi tiên của la thiên ta nhưng đã sớm mất tư cách lôi tiên lần này Liệt vân tử nhìn về phía người mặc áo giáp một cây rồi nói tiếp Lần này mặc dù nói là lão phu muốn bắt người này nhưng đồng dạng cũng là ý tứ của lôi tiên điện Người mặc áo giáp nhìn Liệt vân tử trên mặt tươi cười lộ ra ngoài áo giáp chẳng rãi nói Thật sao? Không biết tên vương lâm này cùng với la thiên ngươi đã qua qua cát như thế nào. Sự bất an trong lòng liệt vân tử càng sâu. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn nói. Người này có nhiều qua cát với nôi tiên điện ta nhưng cũng không tiện kể ra ở đây. Nhưng với ta, người này lấy đi trọng bảo của chiến xa ta, lão phu tự nhiên là muốn thu hồi. Hóa ra là vì như thế nên người mới muốn có tên vương lâm này Có thể hiểu được Người mặc áo giáp gật đầu bốn lão già bên người thần sắc cũng càng trở nên cổ quái nhưng vẫn không nói gì Mong thánh hoàng thành toàn Dù sao La Thiên Tà và Tứ Thánh Tôn đều có chung kẻ thù là Tu chân Liên Minh Liệt Vân tử thở ra một hơi ôn quyền nói Hắn đối nhân xử thế tuy ương ngạnh nhưng đối mặt với Tứ Thánh tông thì cũng không dám đắc tội. Dù sao tuy nói Tứ Thánh tông đã xuống tốc nhưng che giấu rất sâu, dù là La Thiên cũng không muốn chêu chọc. Chỉ có điều, ngươi nói tên Vương Lâm này đoạt đi trọng bảo của chiến xa ngươi. Việc này vì sao ta lại không biết? Người mặc áo giáp đột nhiên mở miệng nói, lập tức khiến Liệt Vân Tử ngẩn ra. Những không đợi hắn hoàn toàn kịp phản ứng Người mặc áo giáp đã đứng lên tay phải hắn đột nhiên đảo qua phần áo giáp che mặt Âm thanh âm trầm của hắn đột nhiên truyền ra ngươi muốn vương lâm Liệt vân tử, ngươi nhìn cho rõ ta là ai Trong khoảnh khắc, phần áo giáp che mặt đột nhiên tiêu tan Hóa thành một mảnh sóng gợn tràn ra bốn phía Bên trong sóng gợn này rõ ràng chính là vương lâm Ngươi, Vương Lâm, lấy định lực của Liệt Vân Tử mà lúc này cũng phải hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra sự chấn động đến cực hạn. Dưới sự việc khó có thể tin nổi theo bản năng hắn lui về sau mấy bước. Không có khả năng. Ngươi sao có thể là Chu Tước Thánh Hoàng. Tuyệt đối không có khả năng. Liệt Vân Tử hô hấp sồn dập đồng tử trong hai mắt co rút lại. Hắn căn bản không thể tin chuyện này là thật. Dưới con mắt của hắn, vương lâm căn bản chỉ là một con kiến, một con côn trùng mà năm đó chỉ cần tùy ý là hắn có thể bóp chết. Lúc này sự tương phản mãnh liệt, vượt xa khả năng tưởng tượng của liệt vân tử. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vương lâm, vẻ không thể tin đã cực kỳ sâu đậm. Nhưng nhiều hơn là sự kinh hãi và khiếp sợ lớn mật. Dù ngươi đại biểu cho lôi tiên điện nhưng cũng không có tư cách bình luận thánh hoàng của chu tức thánh tung Một trong bốn lão già bên cạnh vương lâm bước tới một bước cất lên giọng điệu âm trầm Một bước này bước ra lập tức có một cỗ khí tức toái miết âm âm tản ra Hóa thành một đạo công kích vô hình lao thẳng về phía liệt vân tử Liệt vân tử vốn đang ở trong sự khiếp sợ Lúc này bị tôn kích do khí tức toái miết lao tới gần, lập tức phun ra một ngụm máu tươi thân mình lại lui về phía sau mấy bước. Dưới sắc mặt tái nhợt này cũng vẫn lộ ra vẻ mặt mà đến nằm mơ hắn cũng không thể tin đây là một sự thật. Ngươi nhất nhất nhất, liệt vân tử ngươi rốt cuộc là đại biểu cho La Thiên đến chúc mừng vương mố trở thành tân thánh hoàng hay là vì đến để nhục mạ vương mố. Không ngờ ở trong chu tước thánh tông ta mà ngươi dám bình về bản thánh hoàng. Việc này cũng quá mức hoang đường đi. Thần sắc vương lâm âm trầm thanh âm lại như hàn phong tử cỡ truyền tới. Việc này nhất định vương mỗ sẽ cho người đi la thiên các ngươi đòi lại công đạo trước đôi tiên điện viêm lôi tử. Nếu ngươi không cho ta một lời giải thích vừa lòng thì hôm nay ngươi mà thoát khỏi chu tước thánh tông thì ngày mai la thiên các ngươi sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Việc này cũng không phải bổn thánh hoàng đổ oan cho ngươi, mặt trí đạo hữu của suốt vân quốc có thể làm chứng. Vương Lâm căn bản không cho liệt vân tử một cơ hội nào, nói ra một câu giống như lôi đình nhất kích. Tâm thần liệt vân tử đang chấn động, lúc này nghe vậy lại phun ra một nguồn tiên huyết. Sắc mặt hắn không còn chút huyết sắc, đang muốn mở miệng nói thì mặt trí cũng trầm giọng nói. Việc này mặt mô có thể làm chứng là do liệt vân tử vô lý trước, ở trong chu tước thánh tôn mà lại nhục mạ thánh hoàng. Lời nói của mặt mô có thể đại biểu cho suốt vân bước. Đôi mắt đẹp của nữ tử xinh đẹp thi âm Tông kia cũng chợt lói lên. Nàng cười khẽ nói. Việc này tiểu nữ cũng muốn tham gia vào đồng dạng có thể làm chứng. Vị liệt vân tử tiền bối này quả là cực kỳ hoàng đường. Liệt vân tử không thể quay đầu, nghe câu nói của mặt trí và thi âm Tông thì lần nữa lại phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm về phía vương lâm. Trên mặt vương lâm hiện lên một nụ cười lạnh, lần nữa ngồi xuống đưa tay phải lên nhìn, phảng phất như đang quan sát những đường vân tay nơi ngón tay, không chút để ý tới liệt vân tử. Bên trong chu tước thánh tôn này, liệt vân tử quyết không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Vốn người này nếu không đề xuất ra cái yêu cầu hoang đường kia thì vương lâm sẽ không giáo huấn hắn như thế. Nhưng lúc này lại khác hẳn. Chẳng những là hắn, ngay cả bốn lão già bên người hắn cũng lộ ra ánh mắt lành lẽo, nhìn chầm chầm về phía liệt vân tử. Bốn phía là một mảnh yên lặng. Thỉnh thoảng mặt trí lại nhìn về phía vương lâm, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Hắn không ngờ rằng người mà sư phụ bảo là cố hữu của hắn lại chính là vương lâm. Hồi tưởng lại việc ở chu tước tinh năm đó. Mình và người này lần đầu tiên gặp nhau là trong một đêm mưa ở một cổ miếu. Khi đó người này mới vừa đạt được ý cảnh, đang trong giai đoạn hóa thần. Hai người tuy mới quen nhưng một đêm mưa luận bàn cũng khiến mặt trí hắn đã nhớ kỹ vương lâm. Nữ tử thi âm tông bên cạnh cũng đồng dạng không nói gì, như cười như không nhìn về phía liệt vân tử, làm ra bộ dáng đang xem náo nhiệt trong sự im lặng này mồ hôi trên chán liệt vân tử không ngừng tuốt ra trong lòng hắn hiểu rõ rằng với tu vi của mình quyết không thể chạy thoát khỏi tứ thánh tôn hơn nữa tên vương lâm này lại quá mức độc ác không ngờ đưa cả lôi tiên điện ra do đó bây giờ dĩ nhiên không phải là sự tình của riêng hắn nữa mà đã biến thành toàn thể lôi tiên điện đát làm nhục thánh hoàng của chu tức thánh tôn chuyện đến nước này đã trở thành chống đánh xuôi kèn thổi ngược đối với mong muốn ban đầu của La Thiên. Việc này là lão phu lỗ mãng, nhưng đây cũng là việc tư, không liên quan gì đến La Thiên ta. Một lúc lâu sau, Liệt Vân Tử với vẻ mặt chua xót, với nội tâm cực kỳ ung tam lòng nhưng không thể không hướng về Vương Lâm ôm quyền nói: lửa giận tràn ngập trong đáy lòng hắn đủ để thiêu đốt hết Thạch Thiên Địa. Loại cảm giác khuất nhục như thế này không ngừng tấn phá tâm thần hắn Hồi tưởng lại năm nào, tên vương lâm trước mặt này phải cung chính với mình Phải xem ánh mắt của mình nếu không bản thân mình bất cứ lúc nào cũng đều có thể ra tay tiêu diệt Dù lần gặp nhau cuối cùng, tên vương lâm này vẫn phải khống na khống nốm Dưới một câu triệu tập của mình ngay lập tức phải tiến tới xem chiến cuộc Tên vương lâm này lúc ấy căn bản không dám không đến. Điều này liệt vân tử rất rõ ràng. Trong mắt hắn, người này nhất định bị mình hoàn toàn áp chế, phải vì mình mà không ngừng xem xét chiến tự đổ. Nếu không có thanh thủy thì tên vương lâm này đã sớm trở thành khôi lỗi của mình. Nhưng lúc này, hắn lại khiến liệt vân tử phải khuất nhục cuối đầu ôn quyền xả câu nói trước đó. Điều này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng nổi Nhưng nếu không cam chịu thì ở trong chu tức Thánh Tông này Hắn chắc chắn phải chết không chút nghi ngờ Làm nhục Thánh Hoàng Gần như chỉ cần bốn chữ này cũng đủ đen hắn không thể ra khỏi tứ Thánh Tông này Đối với câu nói của Liệt Vân Tử Vương Lâm căn bản phảng phất như không nghe thấy Vẫn tiếp tục quan sát tay phải của mình gân xanh nổi lên trên mặt Liệt Vân Tử. Hắn áp chế lửa giận trong lòng, nhất là có sự tồn tại của bốn lão già bên cạnh Vương Lâm kia khiến tâm thần của hắn dao động. Sau khi trầm mặc thêm một chút, hắn cố gắng thể hiện ra một tia cung kính, ôn quyền nói: "Mong Thánh Hoàng ngài đừng trách Việt lão phu không biết đích thật, những việc lỗ mãng của lão phu là không có ý làm nhục." Lỗ mãng Nhưng vương mố đã từng hỏi lại ngươi việc này là ý của ngươi hay là của La Thiên Câu trả lời của ngươi hiện tại ta vẫn còn nhớ Không biết trong La Thiên lôi tiên điện có đề cập quá sự tình của vương mố hay không Vương lâm vẫn nhìn tay phải ra vẻ nhân nhượng nói Ngươi Liệt vân tự ngẩng đầu lên lại áp chí lửa giận sắp bùng nổ Lúc này hắn không dám tức giận Nếu không có nữ tử thi âm tôn kia và mặc Chí ở đây thì hắn hoàn toàn có thể liều chết đánh một trận. Tuy nói chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ nhưng vì La Thiên mà chết thì La Thiên tuyệt đối sẽ báo thù cho hắn. Nhưng lúc này đối phương đã có người chứng kiến việc vừa rồi. Do đó... Dù là La Thiên cũng không nguyện khi đã biết được việc hoang đường này thì cũng không thể đồng thời khai chiến với Tứ Thánh Tông và Tu chân Liên Minh. Nhất là lúc này ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía mình cực kỳ âm trầm. Liệt Vân tự tin chắc rằng nếu mình không áp chế được lửa giận thì ngay lập tức sẽ bị chém giết ngay tại trận. Thánh Hoàng Đại Nhân, việc này, việc này là chiến mố đã sai. Ta đã biết lỗi rồi Liệt vân tử ôm quyền thân mình hơi run rẩy. Cả đời tu đạo của hắn cũng chưa từng bị như thế này Ta muốn toàn bộ chiến tử thiếp của chiến gia ngươi Đưa cho ta thì việc này có thể nỏ qua Ta cho ngươi thời gian nửa nén hương để suy xét Vương Lâm buông tay phải xuống Nhìn chầm chầm vào liệt vân tử thốt ra từng chữ một Sau khi nói xong, tay phải hắn vung về phía trước, lập tức hỏa nguyên lực trước người hắn ngưng tụ lại hình thành một cây hương giống như thực chất lơ lửng ở giữa không trung. Theo cây hương này thiêu đốt, thời gian chậm rãi trôi qua. Đáy lòng của Liệt Vân tự tranh đấu khi thấy cây hương đã sắp cháy hết, thời gian nửa mén hương sắp trôi qua, áp lực vô hình bao phủ toàn thân liệt vân tử, khuôn mặt hắn càng có vẻ chua xót, hơi gật gật đầu, tay phải hắn chụp một cái vào hư không, hư không phía trước hắn lập tức xuất hiện một cái khe. từ trong cái khe này có ba hỏa trục bay ra, một cỗ chiến ý nồng đậm từ ba hoa trục này truyền ra bao phủ bốn phía, tiên nhị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 Hai mắt vương lâm chợt lói lên, tay phải chụp một cách vào hư không lập tức ba hỏa trục này nhanh chóng bay vào trong tay. Thần thức hắn đảo qua, với sự quen thuộc đối với chiến từ thiếp thì lập tức phân biệt được thật giả. Người đã có được chiến từ thiếp, lão phu có thể rời đi được chứ? Liệt vân tử nhìn vương lâm. Đối với hắn mà nói thì tự mình tống suốt chiến xa trí bảo gần như là một việc không thể chấp nhận được. Nhưng lúc này nếu không giao ra thì sẽ bị vương lâm lấn tới, hắn không còn sự lựa chọn nào nữa. Nếu người khác là Thánh Hoàng thì Liệt Vân tự tin rằng dù mình có đắc tội đối phương thì hắn cũng không dám giết mình, nhiều nhất chỉ là bắt giam mà thôi. Dù sao sau lưng hắn còn cả lôi tiên điện. Mà ở trong liên minh tinh vực này, sự thần bí của La Thiên cũng sẽ vô hình giúp hắn tăng thêm sức nặng. Dù sao người có thể chân chính biết về La Thiên thật sự quá ít, cũng giống như sự hiểu biết của La Thiên đối với Liên Minh. Nhưng tên Vương Lâm này lại rất quen thuộc La Thiên vì hắn từng chính là chính phẩm lôi tiên. Sự thần bí của La Thiên đối với Vương Lâm đã giảm bớt rất nhiều. Điều này cũng chỉ là thứ yếu quan trọng nhất chính là đối với sự hiểu biết về vương lâm của Liệt Vân Tử thì hắn hiểu rằng người này tâm ngoan thủ lạc, lại cực kỳ to gan, làm việc quyết đoán, không chút ướt áp bẩn thỉu Người như thế nếu thực sự động tới sát khí thì tuyệt không cấp cho mình chút cơ hội phản kích nào mà sẽ quyết đoán ra tay. Bản thân mình tuyệt đối không thể sống sót được. Do đó hắn không thể không khuất nhục. Tận trong tâm can hắn, dù là đổ máu cũng không muốn lấy ra chiến tử thiếp. Thu hồi chiến tử thiếp, ánh mắt vương lâm chợt lói lên chậm rãi nói. Việc ngươi làm nhục thân phận thánh hoàng của ta có thể bỏ qua rồi. Nhưng lúc này vương mố có một việc riêng muốn hỏi qua liệt vân tử tiền bối. Tâm thần liệt vân tử trở nên hơi hồi hộp. Nhìn chằm chằm vương lâm cắn răng nói Ngươi đã đạt được chiến từ thiếp Sự tố của lão phu trước đó cũng đã phải trả giá Ngươi còn muốn thế nào Thần sắc vương lâm vẫn như thường bình thản nói Trước đó ngươi bảo ta đoạt đi trọng bảo của chiến xa Ngươi có đúng không Việc này ngươi cũng phải cho ta một cái công đạo Vương lâm nhìn chằm chằm liệt vân tử Hắn muốn giết người này nhưng nếu hắn chết thì chắc chắn sẽ khiến cho La Thiên và tứ Thánh tông trở mặt Do đó không đúng như kế hoạch đối phó thác sâm của Vương Lâm Càng quan trọng hơn là nếu tứ Thánh tông và La Thiên trở mặt thì người có lợi nhất đó chính là Thi âm tông và Liên Minh Thanh Thủy rất có khả năng ở trong Liên Minh còn có ăn đức của Thánh Hoàng hết thảy sự tình này đều khiến vương lâm hiện tại tạm thời không thể giết được liệt vân tử ngươi còn muốn gì liệt vân tử lại ném san trầm giọng nói mời la phù huyết cầu vương lâm chậm rãi nói ngươi trong cơ thể liệt vân tử lập tức truyền ra âm thanh bang bang hiển nhiên là đã phấn nộ tới cực điểm Thân mình hắn run dậy, liên tục đè nén mấy lần mới áp chế được cả người hắn bình tĩnh trở lại, hít thở một hơi thật sâu rồi nói. Lần trước, sau khi cho ngươi thì ta chỉ còn lại sáu cái la phù huyết cầu. Lão phu không có hơn nữa, đây đã là cực hạn của lão phu rồi. Liệt vân tự nghiến sang nghiến lời nói. Vương lâm khẽ mỉm cười gật đầu nói. Sáu cái được rồi. Còn nữa, ngọc sản để thao khống nó cũng cho ta luôn đi Liệt vân tử nhắm hai mắt lại, tay phải lại chụp một cái vào hư không Sáu cái la phù huyết cầu ẩm chứa huyết khí nồng đậm từ bên trong the bay ra Ngoài ra còn có một khối ngọc sản nữa Tay áo vương lâm vung lên thu sáu cái la phù huyết cầu này vào trong túi chứa vật rồi nắm lấy ngọc sản kia Sau khi nhìn kỹ rồi cũng thu vào Lão phu cáo từ Liệt vân tử xoay người định rời đi Chu tức thánh tông này hắn đã không thể ở lại được nữa Liệt vân tử đi thong thả Vương mỗ có một vật để đưa tiến Làm phiền ngươi đưa cho viêm lôi tử tiền bối Tay phải vương lâm vung lên Lập tức một khối ngọc sản bay ra Hướng về phía tay của liệt vân tử Liệt vân tử nhớ mày cầm lấy ngọc sản rồi thần thức hơi đào qua Ngay lập tức sắc mặt hắn trở nên đại biến ngẩng phát đầu lên, hai mắt bắn ra tinh quang sáng chói. Đây, nếu phim lôi tử tiền bối muốn thì hãy đến chu tước thánh tông tìm ta Vương Lâm cười cười, không nói thêm gì nữa Liệt vân tử thận trọng thu lấy ngọc sản này Nhìn kỹ Vương Lâm một cái Đối với người trước mắt này, hắn ngày càng nhìn không thấu. Đáy lòng hắn than thầm một tiếng rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Tổ vật của chiến gia ta tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Vương lâm, sớm muộn gì cũng có một ngày lão phu sẽ đến thu hồi. Tới lúc đó nếu không giết ngươi thì lão phu sẽ không là liệt vân tử. Liệt vân tử lao ra khỏi tu chân tinh. Hóa thành một đạo trường hồng nhanh chóng bay đi trong kinh vực Tuy nhiên, ngọc sản này của vương lâm quả thực là một việc kinh thiên Cần nhanh chóng đưa tới cho viêm lôi tử Việc này nếu là thực thì quả là quá mức kinh người Liệt phân tử quyết định tốc độ trở nên nhanh hơn Chỉ cần ở lại trong phạm vi tứ thánh tôn một giây Hắn đều cảm giác rất ngột ngã Tay phải hắn chụp một cái, phía trước người xuất hiện một cái the. Một tảng đá màu đen được hắn chụp lấy. Hắn trà sát một cái, lập tức nó hóa thành những mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này không hướng về bốn phía tản ra mà nhanh chóng ngưng tụ lại, hình thành một sợi dây thật dài vờn quanh thân thể hắn. Hoảng khắc, tốc độ của liệt vân tử đột nhiên nhanh hơn mấy lần, lói lên cách biến mất vô ảnh nhiều ngày sau, liệt vân tử lấy tốc độ cực nhanh rút cuộc thoát khỏi phạm vi tứ thánh tôn ở phía đông liên minh tinh vực. hắn lao thẳng về phía tây bắc, nơi thuộc phạm vi chiếm đóng của la thiên. nhưng ngày thứ hai khi hắn bước vào liên minh bắc bộ, khi đang gấp rút lao đi thì đột nhiên từ xa có một đạo hàn quang chợt lóe lên tốc độ của đạo hàn quang này cực nhanh ầm ầm lao về phía liệt vân tử như long trời lở đất sắc mặt của liệt vân tử đại biến đang muốn né tránh nhưng với tu vi của hắn căn bản không thể trốn thoát khỏi màn hàn quang này gần như ngay lập tức hàn quang này đã đánh mạnh vào ngực của liệt vân tử xuyên hẳn qua phía sau thậm chí liệt vân tử không có thời gian thi triển bất cứ thần thông và pháp bảo nào Liệt vân tử phun ra máu tươi thân thể lập tức sụp đổ Nguyên thần hắn lập tức kinh hoàng và khiếp sợ bay ra Mắt thấy hàn quang kia lại tới, dường như không chết không ngừng vậy Dưới sự kinh hoàng, Liệt vân tử lật tay chụp một cái vào hư không Lập tức trước người hắn hiện ra hơn 10 huyết cầu lớn chừng 10 trượng Đúng là La Phù huyết cầu Huyết cầu này vừa xuất hiện Liệt vân tử lập tức hét lớn, bạo Những huyết cầu này ầm ầm vỡ tung Hóa thành một tố công kích mạnh mẽ đối kháng với đảo Hàn Quang đang lao đến kia Nương theo cơ hội này Liệt vân tử không tiếc tổn hao nguyên thần khí Cấp tốc bỏ chạy về phía trước Nhưng trong nguyên thần hắn Lúc này có một tia máu lấy ngực làm trung tâm nhanh chóng lan tràn khắp thân thể hắn Trên mặt liệt vân tử vẫn hiện lên nét như cười như không nhưng trong mắt lại lộ ra oang mang sợ hãi, độc, đây là chất độc sụp tiên tục tử của Thi âm Tông. Với sự cường đại và tình báo đa dạng như của La Thiên tất nhiên đã điều tra rất nhiều về những thủ đoạn công kích của Thi âm Tông. Liệt vân tử thân là tu sĩ đại thần thông của La Thiên tự nhiên ngay lập tức nhận ra loại độc trên người mình chính là của Thi âm Tông dưới nỗi sợ hãi hồn bay phách lạc liệt vân tử vội vàng bỏ chạy chối chết mãi cho tới khi liệt vân tử bỏ chạy đã rất xa rồi trong tinh không mới xuất hiện bóng sáng của một nam tử người này mặc một thân áo lam tướng bảo anh tuấn hắn nhìn về phía liệt vân tử bỏ chạy một cái rồi lắc đầu xoay người rời đi Lấy độc tố xuất xa khỏi người tư đồ Nam để đánh lén một tên tiểu bối như ngươi, việc này. Ôi, dù sau hai vợ chồng chúng ta nợ nhân tình của Vương Lâm nhiều lắm. Nam tử thầm than một cái, bóng sáng lại biến mất ở trong tinh không. Một lúc sau khi Liệt Vân tử thoát đi trong đại điện trên chủ tinh của Chu Tước Thánh Tôn. Khi nữ tử xinh đẹp của Thi âm Tông đã tống suất hạ lễ, biểu đạt ý nguyện muốn kết minh với Tứ Thánh Tông, đang định ly khai thì bị vương lâm giữ lại để mấy ngày sau tham gia nghi thức đăng cơ. Lý đảo hữu Thi âm Tông luôn làm bạn với thi thể, đối với kỳ thi trong thiên hạ tất nhiên là cực kỳ hiểu biết. Không biết trong thế gian này thi thể tốt nhất là loại nào. Ngay khi nữ tử thi âm Công đứng dậy cáo lui thì vương lâm bỗng nhiên hỏi Đôi mắt đẹp của nữ tử kia đảo hoa Nàng rất có hứng thú đối với vị tân thánh hoàng này Nhất là cảnh tượng cứng bức liệt vân tử vừa rồi lại khiến ánh mắt của nàng nhìn vương lâm có biến hóa rất lớn Dường như vương lâm rất hấp dẫn nàng Nàng mân mê đôi môi, khẽ cười nói Yêu cầu của Thánh Hoàng tiểu nữ tất nhiên sẽ giải đáp tỉ mỉ. Nếu nói đứng đầu trong kỳ thi của thiên hạ thì tất nhiên phải là nhịp ngũ hành kỳ tuyệt thi. Nói tới đây, khuôn mặt nàng mang theo một tia kiều mi bắt đầu giải thích. Nhịp ngũ hành kỳ tuyệt thi cũng không phải chân chính là thi thể mà dưới một hoàn cảnh đặc thù từ trong thiên địa sinh ra. Trong cơ thể có cả thiên địa ngũ hành Bên ngoài cơ thể cũng có biến hóa của ngũ hoành Do đó sinh ra một quy tắc cải biến rất kỳ dị Vương Lâm nghe vậy gật gật đầu Hóa ra lại như thế Vương Lâm còn tưởng rằng với những tin tức về thi thể mà Vương mô biết được Khối thi thể ta có đã chân chính đứng đầu trên thế gian Vốn định nhờ lý đạo hấu sám định một chút Nhưng đã thế thì thôi vậy Ánh mắt của nữ tử xinh đẹp này chợt lóe lên cười duyên nói Thật ư Không biết là thi thể gì mà khiến cho thánh hoàng tin tưởng như thế Vương lâm cũng không nói lời vô nghĩa Tay áo trực tiếp vung lên Một khối ngọc sản bay thẳng về phía nữ tử kia Nàng tiếp nhận ngọc sản sắc mặt vẫn mang theo ý cười Cũng không quá mức để ý tới Trong suy nghĩ của nàng thi thể mà Vương Lâm có thể phát hiện ra dù rất hiếm có nhưng tất nhiên trong thi âm tông của nàng cũng có. Mặc dù là mê ngũ hành thi cực kỳ hiếm thấy trong thi âm tông bọn nàng cũng có một vài khối. Tuống chi theo như lời nàng đứng hàng thứ nhất phải là nhị ngũ hành thi. Chẳng qua là nói ra bên ngoài mà thôi, thực tế chỉ riêng trong tàng chứa của thi âm tông cũng đã có hơn 7 khối nghị ngũ hành thi. Thần thức của nàng tùy ý lướt qua ngọc sản kia, nhưng ngay lập tức tay phải nắm ngọc sản của nàng đột nhiên run rẩy, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nhưng lập tức vẻ ngưng trọng lập tức tiêu tan thay vào đó là sự kinh hoàng và kiếp sợ. Tay phải của nàng suýt nữa thì làm rơi cả ngọc giản vội vàng nắm chặt lại. Trong sắc mặt nàng lại hiện lên một cỗ ửng hồng khác thường, ngay cả hô hấp cũng trở nên rồn rập. Nàng lui lại mấy bước, mãi sau vẫn không bình phục lại được. Không phải nàng không có đủ định lực mà là thứ mà nàng xem ở trong ngọc giản này, dù định lực của nàng còn tốt hơn nữa cũng chỉ thế thôi. Đừng nói là nàng, bất kỳ một người nào trong thi âm tông thậm chí ngay cả tôm chủ thi âm tông thì khi thấy ngọc sản này, tâm thần sẽ lập tức trở nên điên cuồng. Đây, đây. Nàng ngẩng phát đầu lên, nhìn chằm chằm vào vương lâm, thậm chí không thể thốt lên lời nào nữa. Sự dao động và xung động trong lòng nàng đã không biết dùng từ nào để biểu đạt. Phảng phất như có vô số thiên lôi đang nổ vang ở trong tâm thần nàng vậy. Thần sắc của Vương Lâm vẫn bất động tiếp nhận lấy chén trà do tộc nhân mang tới, đưa lên uống nhẹ một hớp, ánh mắt lại nhìn về phía nữ tử. Không biết thi này có thể ship hàng thư mấy. Tiên nhị, Tạ Sa, Nhĩ Căn, thực hiện. Tuyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi chuyện chấm o sờ g Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1096 Bí mật kinh thiên mở ngoạc tròn một đóng ngoạc tròn Thi thể này không thể định đoán được Sau khi trầm ngâm hồi lâu Nữ tử xinh đẹp áp chế sự rung động trong lòng chầm chậm nói Chỉ có điều trong tâm thần nàng không ngừng hiện lên thi thể trong ngọc sản kia tim vẫn đập thình thịch Thật sao Vương lâm nhìn về phía nữ tử này Thổi đi một hơi nóng trong chén trà Bình thản nói Nếu nói thế thì bỏ đi vậy Vương mố vốn không quá hy vọng Biết và không biết cũng không quá quan hệ Thần sắc của nữ tử xinh đẹp biến đổi Lập tức nói Không biết trong ngọc sản mà thánh hoàng Ngài cấp cho liệt vân tử Có phải cũng là thứ này hay không Đúng vậy Vương Lâm uống xong một hớp nước tùy ý trả lời Nữ tử xinh đẹp trầm ngâm một lúc rồi lại ngẩng đầu nhìn lên Thần sắc hiện ra bức tia cung kính nói Việc này Tài Hạ không thể định đoạt được Xin Thánh Hoàng cấp cho Tài Hạ thời gian 7 ngày Trong vòng 7 ngày ta nhất định sẽ có một câu trả lời thuyết phục cho Thánh Hoàng Vương Lâm cười cười buông chém trà xuống nói Lý đảo hữu không cần suốt suột thi thể này cũng là do vương mốt vô ý phát hiện ra Chỉ có điều không thể thu hồi mới nhờ lý đảo hữu phân biệt hộ Nữ tử xinh đẹp kia tâm cơ hơn người Lúc này bình phục lại tự nhiên biết vương lâm đưa ngọc sản này cho nàng tuyệt đối không đơn giản mà nhất định có thâm ý riêng Hơn nữa vương lâm hiển nhiên đã chuẩn bị ngọc sản này từ trước trước hết đưa cho Liệt Vân Tử, sau mới đưa cho mình. Hơi trầm ngâm một chút, nàng cẩn thận nói, "Sợ là tiểu nữ không thể tham dự đại điển đăng cơ của Thánh Hoàng ngài. Tiểu nữ xin cáo từ trước." Vương Lâm cũng không giữ lại thêm, tùy ý để Lý Oanh Chi rời khỏi đại điện, hóa thành một đạo trường hồng bay đi. Ánh mắt hắn thu hồi khỏi người nữ tử vừa biên mất ở đại điện thần sắc Vương Lâm bình thản Mồi câu của hắn đã thả ra Giờ chỉ chờ xem thi âm tông và la thiên có đồng tâm hay không nữa thôi Bọn họ nhất định sẽ đồng tâm Vương Lâm quay đầu nhìn về phía mặt trí Trên mặt sần hiện lên vẻ mỉm cười Hắn đứng lên áo giáp toàn thân lập tức biến mất Lúc này đây Vương Lâm mặc một thân áo trắng, hướng về mặt Chí ôn quyền cười nói. Mặt huyên, nhiều năm không gặp, phong thái của huyên vẫn như thế. Mặt Chí đứng dậy ôm quyền, thần sắc lộ ra vẻ cảm khái cười nói. Sợ là đã gần ngàn năm chưa gặp lại rồi. Trong mắt vương Lâm đồng dạng hiện lên vẻ hồi tưởng thở dài một tiếng nói. Mặt huyên, hôm nay gặp lại cũng coi như là có duyên. Ngươi và ta nhất định phải luận đạo một phen Năm đó hội ngộ trong một đêm mưa tại hạ vẫn nhớ cho tới hôm nay Mặt chí mỉm cười gật đầu Hai người một trước một sau bước ra khỏi đại điện Chủ tinh chu tước thánh công Giữa miệng núi lửa mà mấy ngày qua Vương Lâm ngồi đạt toan Lúc này không gian xuất hiện một trận vặn vẻo Vương Lâm bước ra một bước Mặt chí phía sau cũng theo ra Nhìn miệng núi lửa không ngừng bốc lên khói đen, vương lâm ngồi ở một bên, tay phải vỗ lên túi chứ vật ở một bên. Lập tức xuất hiện hai bình rượu, hắn ném cho mặt trí một bình tự mình cầm một bình uống một ngụm rồi nói. Thế giới này, sinh vô thiên tử vô địa ở giữa chính là nhân sinh. Những lời này trong ký ức của vương mỗ hãy còn mới mẻ. Mặt trí tiết nhận bình rượu Ngồi xuống một bên Thần sắc cũng có vẻ hồi tưởng cười nói Năm đó Ta là một thành viên của tu chân liên minh Dưới yêu cầu của sư phụ Cố ý phái ta tới Chu tước kinh đóng quân Trong đêm mưa trong lòng Lại có cảm ngộ Đi ra ngoài một chuyến không ngờ Lại gặp vương vương Năm đó sinh tử ý cảnh của Vương Huyên mặc dù không có mặt mố gợi ý thì sau này cũng sẽ tự nhiên hiểu ra. Vương Lâm lắc đầu đôi khi hiểu chính là hiểu mà không hiểu thì dù cân nhắc như thế nào đi nữa vẫn có một lớp sấy mỏng dù đâm cũng không thủng sẽ không thể hiểu được. Lần thứ hai gặp lại Vương Huyên ở trong Chu Tước Mộ Ta vốn định cho Vương Huyên làm người đứng đầu Chu Tước Tinh Nhưng ta đã xem thường hùng trí của Huyên rồi Thần sắc mặt trí lộ ra vẻ chân thành Nâng bầu rượu lên uống một ngụm Không nghĩ tới lần thứ ba gặp lại Vương Huyên đã là thánh hoàng của Chu Tước Thánh Tôn Tận đáy lòng tại hạ quả thật rất cao hứng Hai người uống rượu ôn chuyện cũ hồi ức ngàn năm trước nhanh chóng trôi qua chẳng phất như về tới cổ miếu trong đêm mưa năm đó sinh tử ý cảnh của vương huyên đát viên mãn lúc này ý cảnh biến hóa mạc mỗ cũng không thể nhìn thấu nhưng sư phụ của mạc mỗ đã từng nói qua hết thảy ý cảnh trong thế gian này đều liên quan đến tâm tình tâm động thì ý biến có lẽ những lời này đối với vương huyên sẽ có ích Theo hai người luận đạo, thời gian dần dần trôi qua. Lúc sáng sớm, Mạc Trí cáo từ rời đi. Hắn không ở lại tham dự nghi thức đăng cơ của Vương Lâm mà mang theo khối ngọc sản cùng với lời nhắc nhở của Vương Lâm đi về nơi xa. Việc ghi lại trong ba khối ngọc sản đủ để khiến toàn bộ liên minh tinh vực kinh hãi. Mạc Trí phải sớm sao lại cho sư phụ cũng đưa tới cho ba phương thiết lực kia của liên minh. Về phần xuất vân quốc bọn họ thì Vương Lâm mơ hồ ám chỉ cho họ biết, trong lòng Mạc Trí cũng hiểu ra tự nhiên sẽ không để sư phụ tham dự vào việc này. Tiến Mạc Trí đi, vài ngày sau cũng có người lục tục tới chúc mừng nhưng Vương Lâm cũng không lần nữa tự mình tiếp kiến. Thời gian nhoáng cái trôi qua đã tới ngày tổ chức đại điện đăng cơ. Một ngày này toàn bộ chu tức Thánh Tôn trở nên cực kỳ náo nhiệt. Trưởng lão và tộc nhân của ba tôn còn lại cũng đến chứng kiến nghi thức đăng cơ thánh hoàng này. Nghi thức này tuy sườm dài nhưng cũng đã là truyền thống, mất cả ngày thời gian mới coi như hoàn thành. Ba tôn kia dần dần cáo từ rời đi chu tước thánh tôn chậm rãi khôi phục lại như ngày xưa. Đa số tộc nhân lại dốc lòng tu luyện. Về phần các trưởng lão đều biết được sự tình có liên quan đến việc giải cứu Thanh Long Thánh Hoàng đều lựa chọn bế quan thổ nạp, bảo trì tu vi ở trạng thái đỉnh phong. Dù sao việc cứu Thanh Long Thánh Hoàng cực kỳ trọng yếu, mà lúc này bóng sáng vương lâm cũng xuất hiện ở bên cạnh một mảnh tinh vực bị thiêu đốt. Phía trước hắn có một nguyên thần đang lơ lưỡng. Bộ dáng của nguyên thần này là một người đàn ông trung niên Hắn nhìn vương lâm thần sắc chứa đầy vẻ hiền lành và vừa lòng Ngươi rất khá, những năm gần đây Ngươi tuy không phải là người có thiên tư cao nhất ta từng gặp Nhưng là người khiến ta hài lòng nhất Đem sao phó chu tước thánh tôn cho ngươi, ta rất yên tâm Vương lâm trầm mặt, không nói gì cả Đáng tiếc thời gian của ta đã không còn nhiều Nếu cho ta thời gian một giáp thì ta tin tưởng có thể để ngươi hoàn toàn kế thừa Đáng tiếc Người đàn ông trung niên lắc đầu Nhìn vương lâm than nhẹ một tiếng rồi hạ giọng nói Lần này ta sẽ đi tổng bộ của tu chân liên minh Sợ là cũng không thể trở về Nhưng vũ chi tiên tinh Dù phải trả bất cứ giá nào ta cũng sẽ đoạt được Lúc này ta sẽ phân ra chính phần nguyên thần, sẽ đi hấp thu tất cả phân thân năm đó. Trong thân thể ta sẽ tồn tại một thành nguyên thần còn lại. Nếu ta lấy được tiên tinh tinh thì sẽ sử dụng bí pháp nguyên thần để truyền tống nó về nơi nhục thân, sau đó ngươi sẽ lấy được tiên tinh. Về phần thanh long thánh hoàng, nếu có thể cứu được thì cứu, nếu miễn cơ, u, v, q q o, n, g. Thì phải lấy thân mình làm trọng Người đàn ông trung niên như đang chuẩn bị hậu sự chậm rãi nói Tại nhục thân của ta có bạch hỏa thạch Nên trong ngàn năm sẽ không dư thôi Bên trong còn có hỏa nguyên lực mà cả đời ta tu thành Cứ cách một trăm năm Ngươi hãy tới nơi nhục thân của Lão Phu Hấp thu nguyên lực bên trong Đối với tu vi của ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn Ngươi phải nhớ lấy tuy nhiên tại thời khắc sinh tử tồn vong cũng đừng băn khoăn vong hồn của lão phu ngươi lấy cửu huyền biến kích nổ thân thể ta có thể cho ngươi hoặc chu tước thánh tông vượt qua một lần nguy hiểm người đàn ông trung niên lưu luyến nhìn qua tinh vực bị thiêu đốt nhìn chu tước thánh tông trên một đám tu chân tinh ở xa xa thần sắc buồn bã nhưng cũng hiện lên vẻ không hề nuối tiếc vương lâm lão phu đi đây Tin tức liên quan đến sư Hương Thanh Thủy của ngươi, Lão Phu sẽ tìm hiểu. Ánh mắt người đàn ông trung niên nhìn Vương Lâm lại càng hiền lành. Hắn ngâm tay phải đặt lên thiên linh của Vương Lâm, hạ giọng nói. Đem tàn cục như thế đặt lên người ngươi, ngươi cũng đừng oán thán. Lão nhìn Vương Lâm một cách thật sâu rồi xoay người đi về phía xa xa. Bóng dáng phiêu dật. Tự nhiên phóng thích ra uy áp vạn năm qua, chậm rãi đi về phía trước. Lão Phu Lỗ Vân, sinh ra ở thời đại cổ luyện khí thỏa nhỏ là một sự bằng bên người Thánh Hoàng đời thứ tư, nhận được Thánh Hoàng khí từ bốn đời truyền ta tu luyện luyện khí thuật. Năm ta 1372 tuổi thì luyện khí tiểu thành đi bên người Thánh Hoàng chứng kiến thời khắc huy hoàng của Chu Tước Thánh Tông. 2945 tuổi thì trở thành trưởng lão của Chu Tức Thánh Tông. 4760 tuổi, lão phu trở thành một trong các đại trưởng lão của Chu Tức Thánh Tông ta, vượt qua thiên nhân để nhất suy. 6215 tuổi, lão phu được ban thưởng Chu Tức ấm. Lần đầu tiên xác tình chiến thắng hết thảy những người xác tình khác trở thành đệ nhất nhân. Bày 1912 tuổi Dưới sự trợ giúp của Thánh Hoàng đời thứ tư Chu Tức lần thứ hai giác tỉnh trở thành Thánh Hoàng thiết điểm Chu Tức Thiếu Chủ. Mười vạn một ngàn bốn trăm mười ba tuổi, Phù Văn tộc từ bên ngoài đến, nhiễu loạn thiên địa. Chu Tức Thánh Tông ta trợ giúp tiên giới đánh với Phù Văn tộc Sau trận chiến này Thánh Hoàng đời thứ tư và ba Thánh Hoàng kia rời xa ngoại giới từ đó về sau Mai Danh Ngầm Tích trước khi đi chỉ đỉnh ta làm thánh hoàng đời thứ 5. Lúc đó, dưới sự trợ giúp của thánh hoàng, ta vượt qua thiên nhân để nhị suy. Cũng chính vào lúc này ta biết được một bí mật kinh thiên liên quan đến tứ thánh tôn ta. Tứ thánh tôn cũng không phải là người của phong giới mà là từ vô số năm trước đã đi tới thế giới này. Ta còn biết Gồm cả Chu Tức Thánh Tông thì Thánh Hoàng đời thứ nhất và các tộc nhân xuất hiện lần đầu tiên là ở viễn cổ tiên vực trên một tu chân tinh nhỏ khi mà tứ đại tiên giới còn chưa phân chia ra. Tu chân tinh kia chính xác mà nói thì chính là căn nguyên của Chu Tức Thánh Tông ta và ba Tông còn lại cũng là con đường đi thông tới xa Hương tinh cầu này thủy trung vẫn thuộc quyền quản lý của chu tước thánh tông ta ý kiến của ba tông còn lại cũng không có gì phản đối dù sao người biết được việc này cũng không nhiều lắm vì phòng ngừa hết thảy sự tình phát sinh trong tương lai từ đời thánh hoàng thứ nhất việc này đã trở thành bí mật lớn nhất của tứ thánh tông ta tiên đế thanh lâm cũng không hề biết chút gì và lại Sau khi Tứ Thánh Tông chiếm cứ côn hư tinh vực này thì tạo ra rất nhiều tinh cầu tương tự. Dưới sự lẫn lộn này gần như không ai có thể nhận ra đâu mới là tinh cầu nguyên thủy kia. Ngoài ra, bốn thánh hoàng đời thứ nhất đã ra tay, triển khai một thủ đoạn che giấu Bằng vào thủ đoạn này thể bảo đảm tinh cầu này vĩnh viễn không thể bị phát hiện chân tướng. Mấy ngàn năm sau này tiên giới xuất hiện đột biến trong sát na toàn bộ thiên địa Tất cả các sinh linh phúc chốc mê man phản phất như bị ngăn cách Tất cả cảm ứng bị vây vào bên trong hỗn đồn Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền tám, Liên minh bí ẩn Chương 1097, bí mật kinh thiên mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Mà ta cũng xứ lực lượng không thể tưởng tượng này mà trở nên mê man. Lúc đầu ta tưởng rằng chỉ là một lát nhưng rốt cuộc cũng kéo dài tới tận hơn mấy tháng. Ba tháng sau, khi ta thanh tỉnh lại thì tiên giới đã sụp đổ. Thanh Long Thánh Hoàng vừa nhậm chức lại không nghe ta khuyên nhủ. Ừ ừ cố chấp đi tiên giới điều tra xem đến tột cùng là có chuyện gì. Từ đó về sau không có tin tức gì nữa. Lại qua mấy trăm năm, nhân tiên giới sụp đổ, côn hư chi cảnh xuất hiện hỗn loạn, một tổ chức tên là tu chân liên minh xuất hiện, sau lưng mơ hồ có bóng dáng của côn hư chi cảnh. Tu chân liên minh này không biết sử dụng phương pháp gì, không ngờ đạt được tuyệt đại một phần kế thừa của tiên giới. Ta vốn định đi truy tìm thanh long thánh hoàng nhưng đúng lúc đó thiên nhân đệ tam suy mà ta liều mạng áp chế nhiều năm trước suốt cuộc ở đến. Đúng lúc ta phải bế quan thì tu chân liên minh lại phát động công kích tứ thánh tôn ta. Huyện vũ thánh hoàng phản rồi tuy bị ta đánh trọng thương nhưng do đang trong đệ tam suy nên ta không thể giết chết hắn được. Bạch hổ thánh hoàng chết trận. Ngay cả thi thể cũng bị người ta đoạt đi Buồn cười là tu chân liên minh tổn thất thảm trọng mà vẫn không biết căn nguyên của trận yến mà chỉ biết là để tranh đoạt địa vị bá chủ của côn tư tinh vực Bọn họ không biết nguyên nhân chân chính vốn không phải là vì bá chủ mà là côn tư chi cảnh không ngờ dùng cái gì đó khiến cho huyền vũ thánh hoàng phản bội biết được đại bí mật của tư thánh tôn ta Nhưng côn hư chi cảnh cũng chỉ mới hơi biết bí mật này mà thôi Không thể biết chính xác vị trí của tu chân tinh kia côn hư tinh vực to lớn Tinh hải minh mông đi tìm một tu chân tinh thì quá mức khó khăn Và lại từ thời tứ đại thánh hoàng đời thứ nhất đã tạo ra che dấu Căn bản không tìm ra chút manh mối nào Mà dựa theo hiệp nhị của tứ đại thánh hoàng đời thứ nhất Chỉ có người kế thừa Chu Tứ Thánh Hoàng ta mới có tư cách biết được vị trí cụ thể Vì thế mới có chiến tranh giữa Tu Trân Liên Minh và Tứ Thánh Tông ta Thời khắc nguy cơ, ta không tiếc trả giá, lấy thái cổ thánh khí ác chế quần vùng Nhưng với lực lượng của một mình ta cũng không thể bảo tồn bí mật này Và lại còn liên quan đến sinh tử của tất cả tộc nhân Tứ Thánh Tông cuối cùng ta buộc phải đem tin tức liên quan tới tu chân tinh kia nói ra. Côn hư chi cảnh đồng sàng lo lắng về tứ thánh khí, mà theo lời của ta thì liên lụy nhiều vấn đề, bọn họ không thể nhận biết thật giả, cho nên trận chiến đó mới chậm rãi chấm dứt. Mà ta mang theo tứ thánh tôn che giấu cực sâu, chỉ là ta bị thương quá nặng, lại không cam lòng mà chết. Dù sao nếu ta chết thì Tứ Thánh Tông lập tức tứ phân ngũ liệt Và lại bí mật này ta còn chưa tìm được người kế thừa Ta sử dụng thần thông duy trì một tàn hơi cả ngày chịu sự thống khổ vô vàn Để tam suy kiên trì vô số vạn năm Cho tới hôm nay, rốt cuộc ta đã được giải thoát rồi Bóng sáng người đàn ông trung niên dần khuất xa Nhưng thanh âm của hắn cũng cứ quan quẩn trong tâm thần vương lâm Thật lâu sau không tiêu tán Vương lâm nhớ kỹ Ta sẽ nói cho ngươi bí mật lớn nhất của tứ thánh tôn ta Ta không biết đời thánh hoàng đầu tiên vì sao lại coi trọng như thế Nhưng nghĩ đến chắc chắn có chỗ trọng yếu ngươi phải ghi nhớ trong lòng tiếp tục truyền thừa Tư Thánh Tông từ tinh cầu nguyên thủy kia đến, ngươi có thể xem nó như là một cánh cửa. Cánh cửa nạc năm, năm đó bị tứ Thánh Hoàng đời thứ nhất phân thành bốn phần, phân biệt ở trong bốn tu chân tinh, phân tán đến các vị trí bất đồng rồi sau đó viễn cổ tiên vực biến mất, tứ Đại Tiên giới phân tách tới bốn vị trí khác nhau. Bốn tinh cầu này bị phân tới bốn tiên vực khác nhau. Ta nói cho Côn Hư Chi Cảnh chỉ là một trong những tinh cầu đó, cũng chính là nơi ngươi sinh ra chu tước tinh. Ba vị trí khác không biết có thay đổi gì không càng không biết gọi là gì. Ngươi hãy nhớ kỹ ba bức tinh đồ này. Từ trong thần niệm của người đàn ông trung niên kia truyền ra trong đầu vương lâm lập tức xuất hiện ba cái tinh đồ có từ thời xa xưa. Giờ phút này trong lòng vương lâm cực kỳ rung động. Hắn không ngờ Tứ Thánh Tôn lại còn có bí mật lớn như thế. Lại càng không ngờ Chu Tước Tinh của mình lại là mấu chốt của trận chiến giữa Tứ Thánh Tôn và Tu chân Liên Minh năm đó. Khó trách một trong những phân thân của Chu Tước Thánh Hoàng luôn tồn tại tại Chu Tước Tinh. Khó trách sư phụ của Mạc Trí cũng cho hắn đến đó. Chỉ sợ rằng vị sư phụ này cũng không phải là người thường. Không biết từ đâu mà nhìn ra đôi chút manh mối. Khó trách liêu mi cũng xuất hiện ở Chu Tước Tinh. Còn có Phù Văn Tộc cũng ở Chu Tước Tinh. Có liên quan tới việc của Hoàng Long là phân thân của Lão Thánh Hoàng, Vương Lâm cũng đã biết từ 3 năm trước. Người đàn ông trung niên lo lắng hết thảy hậu sự thân mình đột nhiên dừng lại một chút. Quay đầu nhìn về phía vương lâm ở xa xa trên mặt hắn hiện lên một nụ cười hiền lành, hạ giọng nói. Nếu là áp lực quá lớn, nếu Tứ Thánh Tông cũng không còn khả năng huy hoàng như ngày xưa, nếu thật sự Thượng Thiên muốn tiêu diệt Tứ Thánh Tông ta, thì ngươi cũng không cần phải quá miễn cưỡng Nói xong câu này, người đàn ông trung niên lại bước ra một bước, bóng sáng biến chỉ để lại một mình Vương Lâm ở trong tinh không. Hắn đứng nơi đó kinh ngạc đến ngẩn người. Sự tình vừa nghe được khiến hắn gần như mất đi hết thảy năng lực, tâm thần xung động, hồi lâu sau mới dần khôi phục. Mà sợ khắc này, ở bên ngoài một cung điện cực kỳ khổng lồ của Lôi Tiên Điện trong phía Tây Liên Minh Tinh vực Ma La Thiên chiếm cứ, có một đạo trường hồng bay đến. Bên trong đảo Trường Hồng này có một thân ảnh, đây là một nguyên thần Một nguyên thần gần như trong suốt Bên trong nguyên thần này tràn ngập những sợi đỏ màu máu thoạt nhìn trông rất kinh người Mà trên mặt nguyên thần này lại mang theo một vẻ tươi cười rất vượt dị phảng phất như đang hưởng thụ tư vị cảo dục tiên dục tử vậy Chẳng qua hai mắt hắn cũng chứa đầy sự sợ hãi đến cùng cực và rất hỗn loan Viêm lôi tử cứu ta Vừa tới gần lôi tiên điện này Nguyên thần lập tức truyền ra một tiếng kêu bén nhọn Thanh âm này hóa thành một phiến âm bảo Vang lên khắp tinh không Trong khoảnh khắc bên ngoài đại điện Lập tức có mấy đạo thân ảnh lóe ra Một mảnh tràn ngập hỏa diễm phía trước Có một người bước ra Người này tóc trắng xóa Đúng là viêm lôi tử của lôi tiên điện Hắn bước xa một bước đi tới bên cạnh nguyên thần kia, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trong. Tay phải hắn bấm quyết ấm về phía trước, lập tức bắt lấy nguyên thần kia vào trong tay. Tay trái hắn nhanh chóng điểm nhiều cách lên trên nguyên thần kia. Mỗi lần hạ chỉ xuống theo có thiên địa nguyên lực nồng đậm theo ngón tay tiến vào trong cơ thể của nguyên thần. Những dây nhỏ màu đỏ trong cơ thể cũng theo đó co rút lại nhưng vẫn không thể bước ra khỏi thân thể của liệt vân tử Được thiên địa nguyên lực tiến vào, thần trí của liệt vân tử cũng thanh tỉnh một chút, vồn sập nói Trên đường trở về bị người của thi ân công đánh lén Không đợi hắn nói xong, những sợi đỏ như máu trong cơ thể hắn bắt đầu giáy rua Chống lại thiên địa nguyên lực khiến lời nói của hắn bị cắt ngang Khuôn mặt hắn dần hiện lên vẻ như cười như không, hai mắt co chút mê mang. Lời nói của hắn dù chưa hoàn toàn nói xong nhưng rõ ràng rơi vào tai của đám lão giả bên ngoài đại điện. Những người này sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Thi âm tung. Viêm lôi tử nhíu mày, tay phải hung hăng điểm lên trên mi tâm liệt vân tử lập tức nguyên thần hắn lại run lên. Hơi hồi phục thần trí một chút. Liệt vân tử nói rõ ràng xem vì sao người của thi âm tôn lại đánh lén ngươi. Viêm lôi tử khẽ quát. Chu tức thánh hoàng là vương lâm. Hắn khiến ta mang về cho ngươi một khối ngọc giản. Trên đường quay về ta lập tức bị người ta đánh lén còn dùng cả chất độc sục tiên dục tử. Lúc này đột phát thần trí liệt vân tử có chút thác loạn. Tuy nói tu vi của hắn so với tư đồ nam năm đó thì cường đại hơn nhưng vẫn chưa đến toái niết, lại không có thân thể thiên tư cũng không thể so với thiên tài tuyệt thế như tư đồ nam chưa thể nghĩ ra phương pháp áp chế độc tố. Dưới nhiều nguyên nhân như thế khiến độc tố trong nguyên thần liệt vân tử cực kỳ hung mãnh Khi hắn nói chuyện, tay phải chụp một cái vào hư không, lập tức phía trước xuất hiện một cái phe, từ bên trong bay ra một khối ngọc giản. Làm xong hết thầy, hắn suốt cuộc không chịu nổi cảm giác đột phát cổ quái trong cơ thể. Toàn thân hắn phun ra một ngụm nguyên thần khí rồi hoàn toàn hôn mê. Viêm lôi tử bắt lấy khối ngọc giản kia, ngưng thần nhìn kỹ. Lấy định lực của Viêm Lôi Tử mà khi nhìn vào trong sắc mặt cũng lập tức đại biến, hai mắt bắn ra tinh quang ngập trời. "Này, này." Cả người Viêm Lôi Tử như bị điện giật, ngây ngốc tại chỗ. Theo bản năng thần thức hắn lại quét qua lần nữa mới xác định là thật. Lúc này, đa số lão giả bên cạnh cũng đều đưa mắt nhìn tới. Tay phải viêm lôi tử vung lên, ngọc sản rơi vào trong tay lão già bên cạnh Thần sắc của lão ngưng trọng, sau khi thần thức tiến vào cũng sắc mặt lập tức đại bính Không lâu sau toàn bộ lão già nơi này đã hoàn toàn xem qua một lượt Sau khi mỗi người xem qua sắc mặt đều lập tức có biến hóa mãnh liệt Việc này không biết là thật hay giả Một lão già trong số đó liền chậm rãi nói Người như thế này, nếu để hắn thoát vai thì toàn bộ liên minh tinh vực nhất định rơi vào một hồi hảo kiếp Việc này cũng không quan hệ nhiều đến chúng ta Nhưng nếu thần thức lưu lại trong ngọc sản này là thật thì ở liên minh tinh vực La Thiên ta sẽ mất đi quyền chiếm cứ toàn bộ tinh không Ngay lập tức phải lui về La Thiên, lại còn phải phòng thủ nghiêm mật Nếu là người đó tiến nhập la thiên Lão già đang nói thì thân mình run lên Ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng Việc này hơn phân nửa là giả Trên thế gian này tuyệt đối không thể có nhân vật mật này tồn tại Xem nội dung và hình ảnh trong ngọc giản này Toái miếp tu sĩ như chúng ta Dưới một chỉ của người này dù không chết cũng trọng thương thật là vớ vẩn Mọi người cũng không có ý kiến gì khác, chỉ có một lão già hừ lạnh nói Các vị còn nhớ gió nguyệt thú kia Viêm lôi tử bỗng nhiên mở miệng nói Tất cả mấy lão già đều ngẩn ra trầm ngâm suy nghĩ Tuy nhiên, việc này cũng không cần quá mức để ý, dù sao Viêm lôi tử nói tới đây đột nhiên dừng lại, thần sắc cực kỳ cung kính Phàng phất như nghe được một thanh âm nào đó vậy Hành động dược dị của viêm lôi tử cũng không khiến cho những lão già xung quanh kinh ngạc Mà cả đám đều lập tức trở nên cung kính Một lúc sau sắc mặt của viêm lôi tử lại nổi lên biến hóa Hướng về phía tây cung kính ôn quyền nói tuân lệnh Hắn xoay người ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng Sau khi nhìn lướt qua mọi người trầm giọng nói Đình chỉ hết thầy chiến sự với liên minh triệu tập tất cả các tu sĩ từ khuy niết trở lên đời sau khi Lão Phu từ Tứ Thánh Tông trở về thi nghe theo hiệu lệnh của ta. Một cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra ở thi âm tông chẳng qua khác với La Thiên. Ngọc Sản so Lý Oanh Chi mang về lại khiến cho toàn bộ thi âm tông lâm vào tiên cuồng cực độ. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện. Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU chuyện.org Nguyện 8 Liên minh bí ẩn Chương 1098 Đoạn kiếm Thi âm tông ở tại Nam Bộ của Liên minh Tinh Vực Tại vị trí trung tâm, nơi này có vô số xiềng xích Lý Oanh Chi đang quỳ bối, hai tay đặt trước ngực sườn như là đang cúng bái Phía trước nàng lơ lửng một ngọc giản phát ra ánh sáng màu trắng sữa. Đây chỉ là một ngọc giản tầm thường, cực kỳ bình thường. Nhưng nó xuất hiện sẽ khiến cho tất cả liên minh tinh vượt lâm vào một trường hảo kiếp đủ để khiến cho tất cả mọi người phải điên cuồng kể cả thi âm tông. Lý Oanh Chi kể lại chi tiết toàn bộ tiền nhân hậu quả khi tiến vào tứ thánh tông lần cuối cùng sao ra ngọc giản. Ngay khi Ngọc Sản bay đi thì lập tức có một lực lượng vô hình quanh quẩn trong tinh không cuốn Ngọc Sản về phía một loạt quan tài bằng gỗ ở chính giữa. Ở trong đám quan tài, cái quan tài ở giữa là lớn nhất. Trong nháy mắt khi Ngọc Sản bay tới, lập tức có một cánh tay khô héo bỗng từ trong đó thò ra bắt lấy Ngọc Sản. Trên cánh tay này có màu đen đỏ lần lượt thay đổi màu đen chính là gân, còn màu đỏ là thịt trên cánh tay. từ gân thịt có một luồng khí tức tràn ngập tang thương tỏa ra, dường như là cánh tay này đến từ thượng cổ trải qua vô vàn năm tháng vậy. trong nháy mắt khi cánh tay xuất hiện, lập tức tinh không âm khí ầm ầm chào sân. một cỗ gió lúc âm hàn ngay lúc này bốc lên hướng về bốn phía tràn tới. Cho dù là Lý Oanh Chi cũng không cách nào có thể chịu nổi cuốn quyết lui lại phía sau trên mặt lộ ra vẻ cung kính tới cùng cực. Ngọc Giản sau khi bị cánh tay bắt được, một luồng thần thức cực kỳ khổng lồ từ trong ban Tài Lan ra tràn ngập trên Ngọc Giản. Thần thức này mạnh tới mức cơ hồ khi nó xuất hiện liền khiến cho sắc mặt Lý Oanh Chi trở nên tái nhợt, không còn chút huyết sắc, ngay cả nguyên thần cũng trở nên run dị. Thần thức này tràn ngập sự điên cuồng bạo ngược, dường như muốn lao ra khỏi quan tài, xé nát tinh không, giết chóc tất cả mọi sinh linh. Trong thần thức đó còn tràn ngập máu tanh. Trên thực tế vốn không có mùi máu tanh, nhưng trong phạm vi của thần thức này theo tâm thần cảm giác được, tự nhiên lại khiến cho người ta như ở trong biển máu. Ngươi, tên là gì? Trong thần thức truyền ra thần niệm minh mông quét ngang một cách khiến Lý Oanh Chi tựa như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi sóng dữ không thể tự chủ. Đệ tử là Lý Oanh Chi tham kiến đệ Tam Vương. Nữ tử xinh đẹp này quỳ trên mặt đất, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng không thể ngờ được miếng ngọc sản này lại có thể khiến đệ Tam Vương thức tỉnh. Nhất là khi nghĩ tới một số truyền thuyết liên quan đến đề tam vương, Lý Oanh Nhi lại càng trở nên khẩn trương. Vốn nàng nghĩ nội dung trong ngọc sản tuy cực kỳ sung động nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến đề ngũ vương thức tỉnh. Dù sao thì lạc ấm trên ngọc sản nàng cũng mơ hồ đoán ra một chút. Nhưng giờ phút này thần thức sát lục tràn ngập trong nháy mắt. Lý Oanh Chi biết bản thân đã đánh giá quá thấp thi thể trong ngọc sản rồi. Không chỉ có nàng, giờ phút này ở Nam Bộ Liên minh tinh vực, hầu như tất cả đệ tử của thi âm tông trên các tinh cầu tu chân trong thời gian. ngắn đều cảm nhận được thần ức này bao phủ, bỏ qua hết mọi việc quỳ xuống úng bái. Ngươi có thể lấy được ngọc sản này đem về, đạt lập công lớn, có thể tới thi vượt tiến vào tầng 6 chọn một khối thi thể." Tiếng nói kia âm trầm vang vọng, rơi vào trong tai Lý Oanh Chi khiến cả người nàng kích động tới run rẩy. Nhất là khi nghĩ tới tầng 6 thi vực trong đó có một số kỳ thi trong truyền thuyết, hô hấp Lý Oanh Chi cũng trở nên rồn rập "Đa tạ đệ Tam Vương." Ngươi có biết thi thể trong ngọc sản này là vật gì không? Tiếng nói âm trầm kia lại từ từ truyền ra. Lý Oanh Chi trầm ngâm một chút, sau đó do dự nói: "Kiến thức đệ tử không nhiều, chỉ mơ hồ đoán thi thể này là của cổ thần thời thái cổ." Một chàng cười sải chợt vang lên. Tiếng nói âm trầm kia dường như cực kỳ kích động. Theo tiếng cười vang lên, thần thức cũng xuất hiện dao động. Cổ thần Thân thể này đích xác là của cổ thần Nếu chỉ là cổ thần tầm thường thì thôi nhưng thi thể này lại là vương tộc cổ thần Vương tộc cổ thần bát tinh Tới cuối cùng tiếng nói kia lộ ra vẻ tham lam đủ để kinh thiên động địa Khiến cho thiên địa nguyên lực cả tinh vực biến hóa Vương tộc cổ thần Lý oanh chi ngẩn ta nhưng không hỏi gì thêm triệu tập các đệ tử của Thi ân Tông ta, lấy huyết tế thiên, mở ra thi vực, lấy ra 8 khối thi thể từ tầng 9. Lúc này đây Thi ân Tông cổ vương của chúng ta sẽ ra mặt 8 người. Hơn nữa triệu tập toàn bộ trưởng lão của Thi ân Tông. Lúc này thân thể của vương tộc cổ thần Thi ân Tông chúng ta phải đoạt được. Tiếng nói ầm ầm như xếp đánh đột nhiên truyền khắp Nam Bộ Liên minh Tinh Vực. Kim cho tất cả đệ tử của Thi Âm tông đều cảm nhận được. Đám người đó run rẩy ngẩng đầu cung kính thưa Vân. Sau đó, dường như khiến cho cả nam bộ của Liên Minh Tinh vực nổi lên một trận sóng gió. Ngọc Sạn này đệ tử cũng không dám xác định là thật. Tâm thần lý oanh chi rung động. Dù là nàng đã đoán nội dung trong ngọc sản có thể khiến cho thi âm tông chấn động nhưng lại không ngờ chấn động tới kinh khủng như vậy, khuyên đảo cả thế lực thi âm tông. Do đó nàng không khỏi kinh hoàng. Nếu ngọc sản này là thật thì không sao, nhưng nàng cũng không dám xác định. Nếu nội dung trong ngọc sản này là giả thì nàng cũng không thể gánh nổi hậu quả. Dù sao thì nó cũng là do nàng đem về. Không sao. Chu Tức Thánh Hoàng nếu đã đưa ra ngọc giản này thì chuyện trong ngọc giản có tới 7 phần là sự thật. Với tâm trí của Tứ Thánh Tông sẽ không dễ dàng truyền tin giả này đồng thời treo chọc thiết lực của Thi ân Tông và Tu chân Liên Minh. Chẳng qua bổn vương phải tự mình đi Tứ Thánh Tông một chuyến. Hai tấm ngọc giản ở trong liên minh tinh vực giống như một đôi tay vô hình dẫn sắc nội tâm vô số người. Một dòng chảy ngầm giường như đang dần dần xuất hiện, dẫn tới một loạt chuyện kinh nghiên động địa Đồng thời, mặt trí về tới xuất vân quốc liền có ba tấm ngọc sản nhanh chóng được truyền ta, đưa tới ba thế lực cực mạnh còn lại của tu chân liên minh. Chiến sự với La Thiên Đình chỉ một lượng lớn tu sĩ rời khỏi chiến trường. Người của Thi âm Tông cũng không giao dịch thi thể khắp nơi nữa mà nhanh chóng rời đi. Đủ mọi loại biến hóa dưỡng gì này khiến cho tu sĩ trong liên minh cực kỳ chú ý Mà người tạo ra tất thảy phong vân này Vương lâm giờ phút này lại bình tĩnh ở tại Chu tước thánh tôn Cả ngày khoanh chân ngồi bên bờ núi lửa, lặng lặng ngồi xuống Bên cạnh hắn có một con ếch cực kỳ to lớn đang nằm bên ngoài Thân thể lói lên lôi quang, không ngừng chạy khắp bốn phía Phát ra những tiếng loẹt xoẹt Đối với nhiệt độ cao ở nơi này, lôi hoa cũng đã có thể chịu được Đại chiến sắp tới, Vương Lâm hiểu rằng thời gian của mình không còn nhiều lắm Hắn phải nhanh chóng đề cao thần thông của bản thân mình một chút Như thế thì trong đại chiến kế tiếp mới có thể có khả năng sinh tồn cao hơn Đồng thời hắn đang đợi đợi người của Thi âm Tông và La Thiên tới một lần nữa Vương Lâm rất tự tin rằng hai tấm ngọc sản của mình đưa tới sẽ khiến cho hai thế lực lớn này phải tới đây. Tâm trí Vương Lâm hơn người, nhưng dùng mưu kế này không phải là không cần tính toán. Với trạng thái trước đây của hắn thì hết thảy mưu kế chỉ là âm mưu dường kế mà thôi. Nhưng lúc này thì bất đồng có tứ thánh tông phía sau, giờ hắn sử dụng phải là dương mưu. Hắn rõ ràng nói cho mọi người tin tức liên quan tới cổ thần Tất nhiên đối phương cũng rõ ràng là vương lâm có mưu đồ Điểm này phàm là người có chút trí tuệ là có thể hiểu được Tin tức của cổ thần nếu vương lâm không trở thành chu tức thánh hoàng mà loan ra Thì chẳng có chút tác dụng nào lập tức sẽ tước họa sát thân ngay Cho dù là la thiên hay thi âm tung Lựa chọn đầu tiên sẽ là ớt hỏi mình Nhưng hiện tại cho dù là Thi âm Tông hay La Thiên cũng không thể lựa chọn như vậy. Dù sao thì ngoài ba thế lực thủy hỏa bất sung ra, Tứ Thánh Tông cũng là một thế lực bá chủ năm đó. Những quân bài ẩn của nó có thể khiến người muốn đại chiến phải trả một cái giả cực đắt. Vì thế Vương Lâm mới có dũng khí đưa ra tin tức này truyền ra. Hơn nữa Vương Lâm biết rằng thân phận cổ thần của mình sợ rằng trong các tu sĩ có đại thần thông trong liên minh tinh vực cũng không còn gì là bí mật. Dù sao thì trận chiến trong vùng đất yêu linh kia, Vương Lâm phóng ra tia sáng kỳ dị kia, mộng hồi viễn cổ, đã xuất hiện dưới dạng cổ thần. Nếu nói không khiến người khác hoài nghi suy đoán thì Vương Lâm quyết không tin. Đây cũng chính là nguyên nhân mà hắn lại thống khoái đáp ứng Chu Tức Thánh Hoàng đi tới Chu Tức Thánh Tông. Nếu hắn mà chưa tới Chu Tức Thánh Tông thì sợ rằng với thương thế của Vương Lâm ngày đó, ở trong liên minh tinh vực dù đi nửa bước cũng thấy khó, cả ngày bị người đột xếp, sớm muộn cũng có ngày bị bắt. Nguyên nhân vì thế nên hắn mới tung tin tức về thác sâm gia cũng có độ tin cậy lớn hơn thúng hồ việc này cũng không cần phải nói dối, cứ tới vùng đất của cổ thần ở Chu Tức Tinh là sẽ biết thật giả ngay. La Thiên, Thi Âm, Tôn, Tu chân liên minh ba thế lực này đều đi tới vùng đất của cổ thần, không biết có thể đối phó với thác sâm hay không. Vương Lâm trong khi trầm ngâm, ánh mắt chợt lóe lên, không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này nữa. Trên thực tế khiến ba thế lực này tới chu tước kinh chỉ là bước đầu của kế hoạch của hắn mà thôi. Sau đó hắn còn một kế trong kế nữa. Hít sâu một hơi, vương lâm khoanh chân ngẩng đầu nhìn thoáng qua lôi hoa bên cạnh. Lôi hoa lúc này dường như đang ngủ nhưng lại có một tia hỏa nguyên lực đang chậm rãi chui vào trong thân thể nó. Lôi hoa và văn thú năm đó khi vương lâm đi tới chu tức Thánh Tông liền thả chúng ra để chú tự tu luyện. Hôm qua lôi hoa từ huyện Vũ Thánh Tông tới, lấy linh tính của nó tìm được vương lâm. Văn thú cũng nên tới rồi mới phải, vì sao chưa tới tìm ta? Trưởng lão của Thanh Long Thánh Tông cũng đã từng nói, văn thú bay trước bọn họ. Tuy rằng tốc độ của văn thú tuy không nhanh bằng những trưởng lão này nhưng bấy nhiêu thời gian cũng nên tới rồi mới phải. Vương Lâm nhíu mày, hơi trầm ngâm, sau đó nén nghi hoặc trong lòng xuống. Thôi đi, văn thú vốn tính tinh nghịch, có chậm mấy ngày cũng không sao. Hai tay Vương Lâm bắt quyết, điểm lên thân thể, sắc mặt hắn liền dần dần hồng hào một cách khác thường, thần sắc còn mơ hồ lộ ra vẻ thống khổ. Với khả năng điều khiển hỏa nguyên lực của Vương Lâm, hắn sẽ không cảm thấy khó chịu với nhiệt độ cao chứ chưa nói tới là ra mồ hôi. Nhưng giờ phút này trên chán hắn lại có những giọt mồ hôi to như hạt đậu dần dần xuất hiện. Hồi lâu, Vương Lâm thở nhẹ ra một luồng chọc khí, hồng quang chợt lói lên không ngừng bên ngoài lồng ngực. Một thanh đoạn kiếm chầm rãi từ trong ngực hắn từng chút một bị đẩy ra.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 Sát lục khí quá nồng đậm trong thời gian ngắn đã tràn ngập cả chủ tinh, lại trực tiếp tràn vào tinh không Mặc dù bên ngoài tinh cầu có ngọn lửa thiêu đốt nhưng dưới sát lục khí này cũng bị xứng lại, sau đó tàn ra Đoạn kiếm này chính là do căn nguyên của sát lục khí của đời của thiên vận tử áo sáng biến thành Năm đó trong trận đánh ở vùng đất yêu linh đắc lưu lại trong cơ thể vương lâm Trong ba năm hắn không ngừng tu hành chữa thương, cuối cùng đã chậm rãi luyện hóa được mảnh kiếm này. Lúc này một phần của nó đã tiêu tan trong nguyên thần, đã bị tí luyện còn phần còn lại tồn tại trong cơ thể. Ba năm tu hành, vật này ta cơ bản đã nắm được. Sau khi luyện hóa vật này thì có tu luyện sát lục tiên quyết trở lại cũng không có việc gì, chẳng gặp phải nguy hiểm khi trăm vạn đạo sát lục khí tự bảo như trước nữa. Đối với sát lục khí vương lâm thủy trung không thể quên. Dù sao thì hắn năm đó đã tu hành sát lục tiên quyết nhiều năm, lại đã đạt tới đại thành. Cũng là trong lúc đó thì dưới sự trợ giúp của cổ yêu bối la để hắn cảm ngộ cảnh giới mới phát hiện ra nguy hại do sát lục tiên quyết đem lại. Nếu tiếp tục tu luyện thì bản thân hắn sẽ sụp đổ, hóa thành một đạo sát lục y chính thức trở thành vật của thiên vận tử áo xám. Cuối cùng hắn đành phải lựa chọn từ bỏ nó, trong lòng vẫn có chút tiếc hận. Nhưng giờ phút này tiếc hận đã tan thành mây khói. Nhìn đoạn kiếm màu đỏ rực tung bay trong cơ thể trong mắt phải của vương lâm lóe lên hỏa quang Nhất thời một biển lửa đột nhiên hiện ra, vần quanh đoạn kiếm, hừng hực thiêu đốt Vương lâm không dừng lại, tay phải bắt quyết điểm vào mi tâm một cái Lập tức nguyên thần thái cổ lôi long từ trong mi tâm bay ra Hướng về phía ngọn lửa đang vây quanh đoạn kiếm phun một ngụm khí nguyên thần Ở bên trong nguyên thần thái cổ lôi long, để nhị nguyên thần của vương lâm do cổ hình biến hóa thành mở bừng đôi mắt, cũng phun ra một ngụm nguyên thần khí. Nhờ đó mà lôi hỏa lần lượt sao thoa đồng thời bốc ly vây quanh rồi đụng vào ngọn lửa đang thiêu đốt thanh kiếm. Lập tức ngọn lửa này liền bùng cháy dữ dội dường như là được đổ thêm dầu vậy. Cùng với đó là tiếng sấm ầm ầm không ngừng. Dần dần đoạn kiếm màu đỏ sự kia bắt đầu có dấu hiệu bị hóa tan Nhưng ngay khi chuẩn bị hóa tan thì lập tức liền co sát lục khí ân hàn từ tên thân kiếm toát ra đối kháng với ngọn lửa Hiện tượng này Vương Lâm cũng không xa lạ lắm Hắn hầu như mỗi lần tế luyện đoạn kiếm này đều thấy biến hóa như vậy Nhưng hôm nay Vương Lâm không có thời gian tiếp tục xây dưa nữa Hắn muốn luyện hóa toàn bộ thanh kiếm này, hình thành sát lục kiếm trong cơ thể mình nhờ đó có thể tiếp tục tiến hành tu luyện sát lục tiên quyết thứ đại thần thông công tủ vô cùng mạnh mẽ kia. Nếu để cử huyền biến thành công chức thì vương lâm hoàn toàn không nắm chắc nhưng đối với việc này thì hắn nắm chắc bảy thành. Ánh mắt từ trên đoạn kiếm đang bị thiêu đốt thu hồi lại, vương lâm hít sâu một hơi, hai tay bắt quyết. Cùng với tay phải vương lâm dơ lên trời để nhị nguyên thần trong cơ thể hắn cũng làm một động tác như vậy. Trong nháy mắt này, một cỗ hỏa nguyên lực khổng lồ không thể tưởng tượng nổi đột nhiên từ trong đệ nhị nguyên thần ở trong cơ thể vương lâm bạo phát theo tay phải của vương lâm hóa thành một biển lửa lao thẳng lên trời cao. Viêm ngưng. Tiếng nói của vương lâm trầm thấp. Trong tích tắc khi lời này được thốt ra nhất thời toàn bộ hỏa nguyên lực ở trong tu chân tinh này bỗng nhiên chuyển động ngưng tụ về phía vương lâm không chỉ có tu chân tinh này như vậy thậm chí ngay cả ngọn lửa đang thiêu đốt ngoài tinh không cũng như thế hỏa nguyên lực minh mông không ngừng xung nhập tay phải vương lâm hạ xuống một ngón tay điểm vào đoạn kiếm nỏ trong nháy mắt hỏa nguyên lực được ngưng tụ này tiến thẳng tới đoạn kiếm Trong thời gian ngắn tốc độ hóa tan của đoạn kiếm tăng lên mấy lần. Nhưng cùng lúc đó bên trong đoạn kiếm cũng tràn ra sát lục khí càng nhiều, không ngừng đối trọi với ngọn lửa. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào đoạn kiếm nọ nửa ngày, mắt phải lóe lên kịch liệt. Để nhị nguyên thần trong nguyên thần thái cổ lôi long lại hành động Xuyên thấu qua nguyên thần thái cổ lôi long theo mắt phải của vương lâm hóa thành một luồng sáng đỏ lao tới Trong tích tắc này, vương lâm không chút do dự hai tay bắt quyết, há mồm phun ra một vật Vật này chính là 18 tầng địa ngục phong tiên ấm Giải đậu thành binh, tư không tử thiên vận tử, hiện Lời nói của Vương Lâm vừa thốt lên, tay phải vung về trước Lập tức một quầng sáng liền từ phong tiên ấm tỏa ra bốn phía Trong thời gian ngắn, ánh sáng này ngưng tụ lại, hóa thành hai hư ảnh hồn phách Đó chính là hư không tử và hai cái phân thân dung hợp của thiên vận tử Hai hồn phách bị nhốt này vừa xuất hiện lập tức liền lao thẳng tới đoạn kiếm Vẫn quanh để nhì nguyên thần của Vương Lâm trợ giúp hắn luyện hóa đoạn kiếm này Cùng lúc đó, tay trái Vương Lâm dơ lên hướng về phía miệng núi lửa bên cạnh ấm một cái Nhất thời từ trong núi lửa truyền ra những tiếng ầm ầm vang động, khói đen phun ra dày đặc. Trong nháy mắt, một cỗ sóng nhiệt từ miệng núi lửa ầm ầm trào lên Trong sóng nhiệt này có rất nhiều nham thạch nóng bỏng tung bay nhưng tay trái vương lâm hạ xuống một cái thì những nham thạch này liền như nước chảy, vườn quanh bốn phía đoạn kiếm, hóa thành một quả cầu dung nham lớn hơn 10 trượng, khiến cho độ nóng bên trong càng cao. Lúc này đây có thể nói là vương lâm đã không tiếc phải trả giá đắt, nhất định đem sát lục kiếm của thiên vận tử áo sám luyện hóa hoàn toàn. Để nhị nguyên thần tư không tử phân thân của thiên phận tử cùng điều động thiên địa hỏa nguyên lực cuối cùng lại lấy tất cả nhâm thạch nóng chảy bọt bên ngoài phong kín tất cả khiến cho tốc độ tý luyện nhanh hơn vương lâm đang ở dưới quả cầu dung nhâm lớn hơn mười trưởng kia hai tay không ngừng điều động hỏa nguyên lực bốn phía thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã tới ngày thứ mười loại tý luyện này tiêu hao quá nhiều Nếu thời gian quá dài thì Vương Lâm cũng không cách nào chịu nổi. Không chỉ có nguyên lực bản thân của hắn mà hắn đã dùng tới tiên lực ngưng tụ cho cắn nuốt hơn 10 nguyên thần tiên nhân trong 3 năm qua. Lại 12 canh giờ nữa trôi qua, hai mắt Vương Lâm chợt bừng sáng, khẽ quát một tiếng, hai tay hướng về bốn phía vung lên. Chợt nghe âm một tiếng quả cầu xung nham trước người hắn ầm ầm biến mất. Hóa thành vô số mảnh nhỏ bốc cháy. Đoạn kiếm trong nháy mắt đó đã sụp đổ, không chống cự nổi uy lực tàn phá của ngọn lửa, bị hóa tan toàn bộ. Sau đó bị đệ nhị nguyên thần của vương lâm thôn phệ, nhanh chóng quay trở về thân thể vương lâm. Hồn phách tư không tử và thiên vận tử cũng trở lại phong tiên ấm. Vương lâm nhắm mắt ngồi xuống trong chốc lát. Giàn dần bên trong để nhì nguyên thần ngưng tụ một thanh kiếm đỏ sẫm có từng đợt sát lục khí vườn quanh Chỉ cần vương lâm đồng ý niệm là sát lục khí này sẽ tràn ra Đáng tiếc kiếm này sau khi tế luyện lại bị tiêu hao quá nhiều sát lục khí Lúc này còn lại trên đó không tới trăm vạn còn cần ta tiếp tục tu luyện không ngừng tăng thêm Vương lâm mở mắt, hít thở thật sâu, vỗ túi chứ vật lập tức có một đạo ô van bay ra ở trước người vương lâm hóa thành một thanh tam xoa kích mang theo khí tức tan thương vương lâm nhìn chăm chăm vào mũi tam xoa kích này nhưng lúc này đột nhiên thần sắc hắn hơi thay đổi ngẩng đầu nhìn tinh không lập tức ánh mắt vương lâm hiện lên vẻ ảm đạm và áy náy việc này cuối cùng cũng phải cho hắn một công đạo Vương Lâm thầm than thu hồi tam xoa kích thân thể nhoáng một cái rồi biến mất. Ở trên một tu chân tinh cách Vương Lâm không xa có một viên tu chân tinh. Đây cũng là một chủ tinh trên đó núi non hùng vĩ, lửa đỏ rực bầu trời, thật nhìn cũng rất đồ sộ. Ở trên ngọn núi cao nhất của tu chân tinh này có một nữ tử đang quỳ. Nữ tử này xinh đẹp tuyệt trần nhưng thần sắc lại đau khổ. Nàng quỳ ở đó, không nhúc nhích. Ở trước nàng có một bức tượng đá màu đen. Tượng đá này điêu khắc chính là vương lâm. Ở phía sau tượng đá là một động khẩu bên trong tối đen như mực. Ở bên cạnh tượng đá lại có một thanh niên mặt hắc y đang ngồi đả tỏa. Thần sắc hắn lạnh lùng, nhắm mắt không thèm nhìn nữ tử đang quỳ cách đó không xa một cái, chỉ bình tĩnh thổ nặng. Văn xin ngươi, hãy cho ta đi vào. Đôi mắt nữ tử kia ngân ngấn nước, nhìn nam tử mặt hắc y. Không được. Thanh niên mặt hắc y mở mắt, lãnh đạm nói. Thân thể nữ tử này run dậy, đang muốn nói tiếp thì đột nhiên từ trên bầu trời huyền xuống một tiếng thở dài. Chỉ thấy trên đỉnh núi này có sóng gợn quanh quẩn, sau đó vương lâm bước ra. Vương Lâm vừa xuất hiện, thần sắc thanh niên mặt khắc kia lập tức hiện lên vẻ kích động và cuồng nhiệt, vội đứng dậy cung kính hô: "Thập Tam xin ra mắt sư tôn." Nữ tử kia khi thấy Vương Lâm, thần sắc càng thêm đau khổ nhưng không nói gì thêm. "Linh Nhi, mang ta đi gặp tổ sa sa của ngươi." Vương Lâm hơi gật đầu với Thập Tam, Ôm nhu nói với nữ tử kia: "Tổ sa sa hắn" Hắn sắp không xong rồi Hai hàng nước mắt Linh Nhi chảy xuống Trong ánh mắt Vương Lâm hiện lên vẻ ái náy càng đậm Vung tay áo một cái cuốn theo Linh Nhi biến mất Sau khi hắn rời đi Ở sâu trong động kia lại có hai đạo tinh quang lói lên Bồn tôn của Vương Lâm mở hai mắt Cũng lộ ra vẻ ái náy Trên bờ vai hắn tinh ngân điều đang nằm Vương đầu lưới liếm cổ hắn Không có bất cứ kẻ nào có thể thấy, phần dưới eo của bổn tôn vương lâm sờ này chỉ còn lại một đám hài cốt, tỏa ra khí tức âm trầm. Trên một thành trì của chu tước thánh tôn có một người tóc bạc trắng đầu, khuôn mặt cực kỳ da nua, không ngừng uống rượu, thần sắc lộ vẻ điên cuồng. Lão nhị, lão tam đại ca xin lỗi các người. Lão giả hung hăng uống một nguồn rượu tùy ý để cho rượu từ khói miệng hắn chảy xuống, hòa cùng nước mắt làm một. Hắn uống không phải là rượu mà là nước mắt. Do nước mắt rung nhập khiến rượu không còn ngọt mà lại tỏa ra vị chua cay nồng đậm. Trong lòng hắn đau khổ, uống rượu với hắn mà nói chính là uống nước mắt của chính mình. Phía sau hắn trong sóng gợn lói lên. Vương Lâm và Linh Nhi đi ra Linh Nhi thấy bộ dáng của hắn Nước mắt càng tuôn rơi Đang muốn đi đoạt bầu rượu của hắn Thì bị Vương Lâm ngăn lại Vương Lâm thở dài đến gần lão xã Cùng hắn ngồi trên tường thành Tùy ý cầm bầu rượu bên cạnh Tùy tiện uống một ngụm lớn Mà ngay lúc này Ở giữa liên minh tinh vực Một đám mảnh thú thân hình như Con mối đang gào thét bay đi Đôi mắt chúng đỏ bừng một mảnh có một mùi hương như có như không mà chỉ có văn thú mới ngửi được từ từ truyền đến khiến đám văn thú sường như là bị mùi thơm đó điều khiển. Phía trước chúng có ba thanh niên mặt hoàng y. Trong tay ba người này đều cầm một cây hương cổ quái cần cẩn thận thận dẫn dụ đàn văn thú này. Không ngờ tới trong liên minh tinh vực lại có văn thú khổng lồ. Lần này đi gặp mặt trưởng lão, mang theo văn thú khổng lồ và chúng ta nhất định lập được đại công. Ánh mắt người ở giữa lộ vẻ tham lam thấp giọng nói. Tiếng nói hắn phát ra lại hơi khác tu sĩ liên minh tinh vực, dường như đến từ bên ngoài liên minh tinh vực.